Thưa Thầy Chúng bây giờ mình nói Thích Phật dạy điều thứ nhất là tổn giảm sức khỏe Giờ mình ngồi mình kiểm của mình Có đang tổn giảm sức khỏe không à, Đâu có đợi 50 tuổi mới tổn giảm phải không Nếu như một người trẻ Mà không giữ gìn Sức khỏe Thì sức khỏe cũng sẽ tổn giảm như thường Một người lớn tuổi Nhưng mà biết giữ gìn sức khỏe tuy có giảm nhưng mà giảm chậm hơn một người sống mà không bảo vệ. Như vậy thì trong cuộc sống cái tổn giảm sức khỏe là điều hẳn nhiên. Nhưng nếu chúng ta có ứng dụng cái giới thứ năm mà hồi đại mình nghe đó là chánh niệm trong việc ăn uống tiêu thụ hàng ngày để hầu làm cho cái sức khỏe chúng ta không tổn giảm một cách nhanh chóng ví dụ như mình có một lá phổi mà lá phổi mình thì trước sau thì nó cũng bệnh nhưng mà nếu chúng ta hút thuốc uống rượu nhiều thì phổi gan nó cùng bệnh có nhiều người sáng sỉnh chiều say tối lai rai mai làm nữa phải còn có nhiều người thì sao điếu hạ rộng điếu động quan mà nếu mà cứ hạ rộng động quan thì sao phổi gan nó mau tim đó Thành hữu ra nhưng mà nếu mình giảm đi có hút thuốc á Thì cái gì nó tăng Sức khỏe mình nó tăng Mà tiền bạc mình nó cũng dư Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Đức Phật dạy thân là vô thường Bất tịnh thì chắc chắn nó sẽ có sự tổn giảm Nhưng, nhưng cứ nếu chúng ta biết giữ gìn nó Thì chúng ta khỏe hơn Pháp Hòa thưa như thế này Tuy rằng Pháp Hòa không có già nhưng mà có tuổi <cười> quý vị tin không ai mà không có tuổi 10 tuổi cũng kêu có tuổi vậy <cười> có tuổi nghĩa là năm nay bốn mươi hai rồi nhưng mà nhìn lại thì thấy sức khỏe mình có giảm thí dụ như buổi chiều mà có quà ăn uống buổi chiều thì nó làm cho mình khó chịu ngồi thiền không khỏe tụng kinh mệt thôi giờ mình không ăn chiều Cử ăn buổi chiều, ăn, giảm cái ăn để cho mình được dễ chịu. Mình uống nước trái cây, mà có những ngày uống nước trái cây nó vẫn khó chịu như thường. Nó làm cho mình ngang ngực khó chịu. Là từ đó mình biết là cái bộ phận tiêu hóa của mình nó không còn tốt. Bây giờ uống nước nó cũng chịu, có nhiều buổi sáng là uống nước thôi mà nó cũng bị hót bên nó đau nang cái ngực. Mà mình đi đứng cái kiểu này nữa rồi quý vị tưởng tượng tối nay là 12 giờ khuya mới về tới nhà. Sáng mai 12 giờ trưa ra phi trường tiếp. Đi như vậy rồi ngủ nghỉ không có rồi ăn uống thất thường thì dĩ nhiên sức khỏe nó phải tổn thôi. Thì bây giờ nếu ai có điều kiện không phải làm gì để mà tổn hại tới sức khỏe mình rảnh rang quá rồi mình tự tìm cái gì đó tổn hại cho mình cũng mệt lắm có Hòa nhớ hồi đó mình mới qua mình ghiền kim tàu lắm thứ 6 là muốn một bộ về coi tới chiều chủ nhật Nghĩa là coi ngoài, coi đem, coi sáng đêm Không biết có ai có cái bệnh đâu Bây giờ thì nó qua cái thời kỳ đi mướn rồi Bây giờ nó nó còn củng quản hơn nữa là nó có iPad sẵn hết trơn Phim nó có sẵn hết trơn là coi như là nó còn nặng hơn nữa. Thế chúng Đức Phật dạy là tổn giảm sức khỏe Cái thứ hai á là mình, Nếu mà mình tổn giảm liếc Thì đến một lúc nào nó không còn đủ nữa Thì buộc lòng nó phải xong Nó phải mất Tức là từ tổn giảm tới cái mất Và có nhiều khi không cần tổn giảm Do một cái duyên nào đó Mình ăn, mình trúng một cái gì đó Mất liền tại chỗ Chết liền tại chỗ cũng có Nhưng hôm rồi Ở dưới uh, Santana Nhây cái ngày lễ July 4 Không biết có một anh mỹ mà để cái pháo trên đầu ảnh đốt á rồi cuối cùng ảnh lượt ảnh quẹt cái viên pháo xuống không kịp nổ chết ảnh tại chỗ vậy hai mấy tuổi coi như là mình lấy cái thân của mình ra mình thử gì thử pháo cho nên phong hòa nhớ có một cái bài sám mà khuyến tu nó có câu như này thân như pháo đã châm ngòi nổ vang một tiếng rồi coi thế nào Xét công lao biết bao siếp kể, Sự đáo đầu cũng thế mà thôi. Trăm năm sự nghiệp cũ rồi, Minh minh để khổ, Luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, Người say mê thấy vậy phải kêu. Phật thấy mình đang đấm chìm, Cho nên Phật lâu lâu thỉnh tiếng chuông cho mình biết. Báo cho mình biết cho nên, Thí dụ như hôm nào, Mình đang đi vì cái tự nhiên chân mình nó sâm sức cái nói trời ơi, sao tự nhiên chân tôi nó sụn như vậy nè. Nhưng mà phải nhớ là một tiếng chuông thỉnh lên rồi đó. Nghĩa là xương bắt đầu lỏng rồi đó. Cho nên Đức Phật định nghĩa trong kinh nha. Thế nào gọi là già? Phật dạy nè. Già là sao? Mắt mờ, tai điếc, da nhăn răng rụng, ăn không còn biết ngon, tiêu hóa chậm chạp, đi đứng khó khăn, khiêu già vì vậy thấy Phật hay không Phật chưa già mà Phật biết tại bình thường Phật quán mấy người già cho nên già nghĩa là khi mình trong cơ thể mình bắt đầu có một cái gì giảm sức thì mình tự biết rằng sức khỏe mình đã giảm thì khi giảm là bắt đầu mình phải biết tiết chế, ăn uống. phần lớn bệnh là do gì do ăn thôi à nhiều khi á Mình ăn thật là ngon miệng, nhưng mà rất là độc. Rồi sau đó kiếm thuốc uống. Và mình phải kiếm thuốc thượng hạng hạn, nhà thuốc gì mà không có bào chế. Xin thưa đại chúng, một khi đã bào chế thì làm gì không có quá chất trong đó Từ một cái trái cây này đã chế biến ra một dạng khác là nhất định phải có qua cái quá trình mà chi bằng chúng ta nếu chúng ta uống cái thuốc đó tại sao mà không ăn cái trái đó nhưng mà nếu ăn uống như thế nào tất cả thuốc là do cỏ cây làm ra mà nếu cỏ cây làm ra thì tại sao hàng ngày mà không ăn rau cải như thế nào để cho mình không bị tổn giảm cho nên đức phật dạy trong kinh tổn giảm sức khỏe phải chánh niệm về sự tổn giảm sức khỏe của mình để làm gì thứ nhất để chúng ta chấn chỉnh lại cái giới thứ năm của mình nhiều khi mình đi thoại giới cái giới thứ năm chỉ nói giới thứ năm là là người phật tử trọn đời không được à, gì đó uống rượu à, hút hút hút thuốc được không vậy thì người ta chỉ nói chỉ dẫn là không uống rượu hút thuốc thôi phật tử sẽ viết giới lên hỏi bà thầy phật không cho uống rượu phật cho uống bia không <cười> Thì cái giới thứ năm phải nói cho rõ như nãy vậy đó ý thức được khổ đau do sự ăn uống tiêu thụ không có trách nhiệm tất cả những gì chúng ta đưa vào cơ thể mà nó không mang lại sự an lành cho thân thể đều làm cái giới thứ năm hết rượu chè cờ bạc hút thuốc đó là thân còn nếu như là phim ảnh sách báo chuyện trò và game rồi đó Trò chơi đó, nó tụt về tâm Những cái đó nó hại tâm mình Cho nên cái điều thứ nhất Phật dạy là coi chừng tổn giảm sức phạt Cái thứ hai Tổn giảm tài sản Mình có tài sản không? không. Ai cũng có thôi, Ít nhiều nhiều cũng có Mình có nhiều khi mình à, đi ra đường là phải để thêm vài chục đồng trong túi sợ rớt lấy cái kim băng băng lại ở việt nam ngoài nhớ có cái túi ni lông á bỏ vô xong lạnh lưng quần lạnh lưng quần sợ mất rồi kéo tới kéo lui họ rớt <cười> có hoài nhớ hồi nhỏ có quà có năm đồng năm đồng không có ăn sáng mà đi ra chợ đó. Chờ mấy thầy đi khách thực đi ngang để đi mua đồ cúng giường cho quý thầy. Trong khi đó ăn xin đã đi ngang trước mặt mình quá trời luôn không cho. Nói không, tôi cho thầy thôi. <cười> Tới hồi gặp được một thầy đi khách thực mâm quá, Rờ lại túi bị mất túi mất. <cười> cho nên bây giờ Pháp Hòa thấm thiế cái câu á. Nếu bây giờ có cái gì để cho thì hãy cho. Lỡ mai mốt không có cái gì để cho. Phải không? Nếu được cho thì hãy cứ cho. Lỡ mai này không có để mà cho. Thành thử bữa nay có nhân cơ hết. Cái này chúng là tài sản tức là những gì mà chúng ta tạo ra. Bây giờ nói tóm thì Đức Phật có dạy rất nhiều một cái một cái bữa khác và một cái bài kinh khác thì Phật nói mình làm sao để tạo ra tài sản. Nhưng mà ở đây á mình hãy nhìn những cái gì chúng ta đang có thuộc về vật chất của cải của mình thì nó thuộc về của năm nhà của năm nhà là của gì một là nước trôi hai là lửa cháy ba là con phá bốn là trộm cướp năm là bị nhà nước tịch thu của cải là của năm nhà ngày mai đây có quà đi đánh tang cho một ông cụ bị uh, phật lửa chết một tuần trước ông đi xuống dưới lầu ông mở cái bình xăng để ông lấy xăng ông chùi cái gì đó không biết nhưng mà không biết lửa ở đâu ở cái vùng gần gần đó nó phật nó cháy khi mà nó cháy như vậy rồi thì ông la ớ ớ ở dưới lầu bà vợ không có nghe thì cứ nghe có cái tiếng người đi vòng vòng nhìn ra trước thì không thấy gì hết rồi cuối cùng một lát nữa thì phát hiện ra là ông đã bị ở dưới đâu thì khi mà kêu xe cấp cứu tới trong cái hơi thở thôi thóp cảnh sát lúc đó niêm phong nhà rồi bà ông còn nói đi vô kia ở dưới giường tôi có tiền bà vợ lấy ra bà vợ đấy bây giờ tôi không vô được cảnh sát đã không cho vô thì chở vô tới bệnh viện thì do phỏng quá nặng cho nên ông qua đời thì thưa đại chúng tiền của là của năm nhà có nhiều khi mình thấy để sờ sờ vậy đó không sao hết tích tắt là mất bởi vì nếu mà chúng ta biết rằng trong cuộc sống mình có những cái chúng ta sẽ tổn giảm như là sức khỏe và cũng như là tiền của mà không còn biết Cái sự tổn giảm này Nó xảy ra thường lắm Mình đi chơi Mình nhớ là mình đã gắn Alarm rồi Vậy mà về nhà Không còn gì hết Ăn trộm vô dọn sạch Cho nên mình mới biết Đức Phật dạy Mỗi khi chúng ta có tiền của Thì chúng ta biết rằng Và phải nhớ rằng Đừng có sanh cái tâm Dính mắt cái gì mà trọn vẹn với nó bởi vì cái gì chúng ta dính mắt trọn vẹn với nó thì chúng ta khổ chẳng hạn như bây giờ mất rồi mà nhớ tiền chỗ đó chưa lấy ra chưa lấy ra thì nghĩ là không biết có được lấy không cho nên rồi ôm cái cái niềm mà gọi là lo lắng tiền của đó nó nguy hiểm cho cái sự ra đi của mình cho nên thí dụ như con cái cũng vậy nếu mà lỡ cha mẹ có sắp mất Mà cha mẹ mà cứ nói vụ tiền bạc hoài đó Mình cũng phải khuyên Thôi má ơi, má nói lần tụi con nhớ rồi Bây giờ má đừng có lo nữa, má lo niệm Phật đi Chứ còn tự động mình tới má Tiền má cất đâu chỉ con lấy Cái này là mình tự động mình chỉ và già đi cái chỗ khổ Phải không? Thành thử ra mình phải hiểu cái chỗ đó Tổn giảm tài sản Nhưng mà mình phải biết Cái đó không phải là cái của mình Bây giờ mình để cho thiệt nhiều Nhưng mà con cái phá cũng hết Cho nên pháo Hoà thấy ở đây có nhiều nhà tỷ phú Người ta không có để gì chút lại cho con cái người ta tiền của Mà người ta để cho từ thiện Thậm chí người ta để cho con cái người ta đủ 200 đồng Để nó mua cái vòng hoa đi cúng thôi Có câu chuyện vui Thì có cái ông này ông để dành tiền rất là nhiều Nhưng mà ông không cho ai hết Ông dặn bà vợ Là mai mốt tôi có chết Tất cả tiền của tôi Bà phải đem bà để cho quan tài bà chôn hết cho tôi Coi như là tiền bạc nhiêu là có đem hết Thì bà vợ hứa đàng hoàng Thì mấy người bạn mới nói uh, Trời ơi chị Sao mà chị nghe lời ổng vậy Tiền bạc chị không để cho con cho cái Làm việc khác mà chị đem chị cho Thì uh, vô trong đó chôn Thiêu hết uổng quá Không tôi là sống với chồng tôi Từ xưa đến giờ chồng tôi Biểu gì tôi làm nấy tôi không dám cãi cho nên tôi sẽ đem hết tất cả tiền bạc của chồng tôi tôi bỏ vô nhà băng của tôi hết xong rồi tôi ký trong cái check tôi gửi vô đó <cười> yeah, cái chiêu này nó bộ được cho nha là bà vợ quá là giỏi thông minh và giỏi không nên là nghe lời chồng lấy hết tiền anh yên tâm tiền bạc của em anh em sẽ xử lý đàng hoàng anh dặn sao em sẽ làm vậy thay vì đem chi cho nhiều nặng nề anh không em ký cái chép đầy đủ số tiền của anh để lại quá hay vậy thì tổn thất về bệnh tổn thất về tài sản Và cái thứ ba là Tổn thất về bà con quý thuộc Thưa đại chúng ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài Kinh Nói về con cái Đức Phật dạy trong kinh Con cái có ba dạng Thì bà con quý thuộc Của chúng ta Là những người thân của chúng ta Và đời này chúng ta có duyên Chúng ta được gặp Chúng ta được làm bà con với nhau Đặc biệt là giữa cha mẹ với con cái là có một cái sự liên đới rất là đặc biệt. Tại sao có những đứa con nó sanh ra, nó nghe lời mình. Có những đứa con nó sanh ra, nó chống bán mình. Có những đứa con sanh ra, lớn lên, hồi nhỏ nó thiệt là ngoan. Lớn lên, nó thiệt khó dạy. Cho nên mình mới biết, mình có con là con phước nhưng mà mình chỉ có cái phút cái khoảng thời gian nó chưa có nhập đời nó chưa có hiểu đời nó chưa có nhiễm đời và cái nghiệp của nó chưa có trưởng thành theo bản theo cái tuổi của nó cho nên nó làm khổ mình ít bằng cách lúc nhỏ mình chỉ cực chăm sóc ăn uống cho nó thôi còn bây giờ nó lớn lên cỡ nào nó giao tiếp cỡ nào thì nghiệp lực nó cũng sanh theo cỡ đó cho nên nó làm khổ mình và đối với con cái ở đây xứ này và có thể nói rằng bây giờ ở một cái xã hội không chỉ ở đây mà ngay cả ở Việt Nam mình nếu mà con cái lớn lên mà trong cái thiếu phước nó quen, nó biết nhiều bạn bè không có tốt thì nó cũng trở thành ra những đứa làm khổ mình như thường cho nên đó rồi giữa vợ chồng và con cái giữa cha mẹ hàng ngày mình phải tiếp xúc với nhau đối xử với nhau như thế nào để chúng ta không có làm cho tổn giảm cái tình cảm. Có một em nhỏ năm nay nó đang học lớp 12 thì nó mới nói rằng con rất là ghét ba. Con rất là giận ba. Tại vì ba cứ la Và ba cứ lúc nào cũng áp đảo tinh thần của tụi con Không có bữa cơm nào Hay là không lúc nào ngồi nói chuyện với ba Mà ba không có những cái lời nói làm cho tụi con khó chịu Thì người mẹ mới giải thích Ba con nói vậy chứ ba con thương con lắm Nó, nói, nó hiểu là ba thương nó Ba đi làm cực khổ để lo cho nó Nhưng nó nói tiếng Anh I know, but still I don't like him Thì đó một ngày nọ Nó mới nói Con muốn mai mốt Con lớn lên, con không có vợ Con phải đi làm thiệt Nhiều tiền Để con lấy cái số tiền đó Con trả lại cho ba con Để con không còn Dính dắt gì với ba con nữa Tại vì bây giờ ba ngày nào cũng kể lễ Tao nuôi mày bao nhiêu đó Tao lo mày thế nọ thế kia Thì câu chuyện này cũng là một tiếng chuông cho tất cả chúng ta Nhiều khi đứa con Nó không có bày tỏ ra với mình Nhưng mà nó đã bày tỏ ra với những người khác Thưa Đại chúng Đức Phật dạy chúng ta Bác nhã tâm kinh bát nhã là một loại trí tuệ mà trí tuệ này là trí tuệ do chúng ta suy tư quán chiếu mà được chứ không phải do học thức mà có quán bát bát nhã có ba loại văn tự bát nhã quán chiếu bát nhã và thật chính bát nhã văn tự bát nhã nghĩa là bát nhã trong kinh trong sách thành trang thành giấy cho mình đọc đó là văn tự Nhưng mình nhờ cái văn tự này để mình quán chiếu, mình tư duy để mình thẩm thấu ra một lý lẽ để rồi chúng ta vượt thoát đau khổ. Nói như vậy để đại chúng thấy thế nào là văn tự. Những câu chuyện như Pháp Hòa vừa kể nó đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta giữa cha, mẹ, bà, con với nhau. Chúng ta nghe những câu chuyện đó Hay là chúng ta kể lại những câu chuyện đó. Mục đích chúng ta là đang cúng dường cho đại chúng một văn tự khổ đau. Để cho đại chúng quán chiếu khổ đau. Để rồi thật chứng khổ đau. Như mà nãy chúng qua nói, bác nhã có ba loại đó. Văn tự, quán chiếu và thật chứng. Thì bây giờ chúng ta cũng thế. Hãy nhìn những người xung quanh ta, những gia đình, những hoàn cảnh. Để không phải chê cười, mà để chúng ta tự mình quán chiếu, nhìn những cái bài học đó như văn tự, để chúng ta quán chiếu, để chúng ta thẩm thấu và chúng ta cần làm gì đối với người thân của mình. Có nhiều khi vợ chồng già với nhau, nhưng mà có những lời nói không còn tôn kính nhau nữa, đó là một hình thức tổn giảm. Có nhiều khi mỗi ngày mình chửi bới người đó, mình mắng la người đó, nhưng mà người đó chưa có, mình chưa mất người đó hẳn đâu. Nhưng mà cái tình cảm, cái mặn nồng, cái ngọt ngào giữa mình với người đó đang tổn giảm. Cho nên tổn là giảm thôi, chứ chưa thất là mất. Cho đến khi nào cái tổn giảm này nó nặng nề, nó mòn mỏi, nó sẽ mất nếu người kia ráng chịu đựng mình nhưng mà chịu đựng một lúc nào đó người đó không còn chịu đựng được nữa thì người đó sẽ làm gì người đó sẽ ra đi nhưng nếu ai đó ở bên ngoài suối biểu tác động thì tổn giảm và tổn thất sẽ càng mau chóng hơn nữa giống như hồi nãy pháp hòa ví dụ cây đèn do tim hết đèn tắt Do dầu hết đèn tắt Do cả hai Dầu tim cùng tắt cùng hết Do ngoại duyên Nó thổi đèn nó tắt Như ngọn gió đi tới Làm sao chúng ta biết được Trong cuộc sống này có những thiện tri thức Và không có những ác tri thức Nhiều khi người ta xúi biểu Rồi mình cứ tự ý y, Tôi bảo đảm người đó Không dám bỏ tôi đâu Người đó bỏ tôi đói Chưa chắc Ở đây có chính phủ. <cười> Và nếu như mà người nào mà người ta nói rồi rồi có những cái người kêu là social worker mình lên người ta report một cái là xong xui mọi việc. Nhưng mà mình đâu có muốn vậy. Mình muốn làm sao trong cuộc sống của mình. Hồi đầu mình quen như thế nào ngày đầu mình đến với nhau như thế nào thì ngày sau nó cũng thế. Quý vị thấy cái chiếc nhẫn mà mình đeo cái ngày mình thành hôn đó Cho đến mình già, chiếc nhẫn nó cũng còn nguyên đó à. Nó không có mòn gì hết trơn á. Mà hình như cái sức nhẫn nại của mình thì nó mòn theo năm tháng. Người ta kêu đá mòn mà tình này có mòn đâu. Mà giờ mình làm ngữ Tình này thì mòn mà đá kia thì mòn. Không. Cho nên tại sao mình phải đeo chiếc nhẫn khi mình thành hôn? Tại vì chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn của sự chịu đựng. Và tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng Bởi vì vàng dù có ở trong lửa Hay ở trong bùng Vàng vẫn không thay chất Cuộc đời này Mình đã có cái duyên làm vợ làm chồng Thì chắc chắn không phải một đời đâu Có Đã từng Kiếp trước. tệ lắm Ngắn nhất cũng kiếp trước Còn nếu mà sâu sắc hơn là Nhiều kiếp trước Cho nên vừa gặp nhau là hiểu nhau rồi sống với nhau tới ngày răng long đầu bạc mà không có gây hấn gì hết đó là thiện duyên đó còn nếu mà gặp nhau mới được có năm là bắt đầu từ năm thứ hai là chinh chiến quanh năm Để chinh chiến quanh năm riết đến cái ngày cuối cùng có nhiều khi còn không muốn tới không muốn nhìn nữa thì mình thấy rõ ràng từ cái tổn giảm đó đến cái chỗ tổn thất mất mát mà bây giờ á nó giảm bằng cách nào, nó giảm bằng lời nói nè, giảm bằng hành động nè. Có nhiều khi mình không có còn kính trọng người đó nữa, mình phốt những cái lời nói nghe nặng nề, tổn thương, cho nên người đó buồn khổ, rồi đi bắt đầu đi than vãn với người khác. Nhưng mà nếu gặp một cái người thiện trí thức thì ta nói thôi chị ơi, chị nghe lời em đi, hay anh nghe lời tôi đi. Vợ chồng lâu năm thế này thế kia Nhưng mà nếu có người ta không tốt Hay là ta thẳng thắng Ở xứ này mà Được không được thì bỏ Sợ gì ai Thì đó là một cái duyên ở bên ngoài Nó làm cho cái, cái, cái Tổn thất trong gia đình mình Pháp Hoài mới nói có một phần vợ chồng Chưa nói con cái Nếu con mình mà mình cứ đối xử với nó Nó đi về nó ăn cơm Mẹ nó lo cho nó ăn mình bực Mình biết trong lòng mình thương Nhưng mà mình thấy nó là mình bực. Ăn đi rồi đi. À, nói vậy đó. Ăn đi rồi đi. Ê bạn mày chờ mày kia. Nói những cái câu nói như vậy. Thì làm sao đứa con nó dễ chịu được. Mà nếu như á. Mà nó gặp một người bạn. Xúi biểu nó. Có phải là mình mất con không? Mà nó không có hiểu biết. Cho nên nó mới đi sai đường. Còn nếu nó hiểu biết nó đâu làm vậy. Mình là người hiểu biết. Mà mình lại không có tìm cách mình bảo hộ nó. Mình lại có những cái lời thỏa mãn cái bực tức của mình. Tức là mình đẩy nó ra. Rồi mai mốt lỡ nó khổ, nó đau, nó bệnh hoạn nó chết chóc. Mình có hốt không? Mình cũng hốt đang về chứ ai lo. Vậy thì mình lỗ, Mình mất tất cả. Cho nên không làm như vậy. Cho nên có Hòa thấy có nhiều người mẹ chồng cũng dễ thương. Biết người dâu không có ngọt với mình nhưng mà người mẹ chồng tự an ủi thôi nó đói tôi thì sao cũng được miễn vợ chồng đã hạnh phúc là được không bao giờ người mẹ kể bất cứ chuyện gì cho con trai mình nghe tại vì sợ con trai mình á thương vợ cũng không làm được gì vợ mà rồi nghe mẹ những cái đau khổ của mẹ thì lại làm cho người con đau khổ thêm nữa thôi người mẹ chấp nhận rồi cuối cùng người mẹ đi tới đâu Nhiều em nghe hết Cho nên chuyện mẹ chồng em cũng biết Chuyện dâu chua, dâu ngọt em cũng biết Chuyện gì em cũng biết rồi Rốt cuộc em làm thầy chùa mà thành thầy chùa tám Nhưng mà thưa đại chúng Pháp Hòa có kể Quý vị nghe vậy Pháp Hòa không có cái ý muốn muốn nói gì Về chuyện gia đình ai đâu Nhưng mà Phó Hòa muốn trình bày Cái văn tự khổ đau để đại chúng có được những cái tài liệu đó rồi mình quán chiếu lại cái đời sống của mình mình đã, đang hay là sẽ làm những gì để tổn thất gia đình mình có nhiều khi trong cái vô tình mình tổn thất mà mình không có biết giữa tình bạn với nhau nữa có nhiều khi vì tiền bạc mà bạn bè cũng tổn giảm vậy vì tiền bạc mà tình thân cũng mất vậy vậy thì có ba thứ trong cuộc sống này mà tổn giảm nói về mặt vật chất và đời sống con người tổn giảm người thân tổn giảm tài sản và tổn giảm sức khỏe nhưng mà cái tổn giảm đó bất quá là đời này chẳng hết nó không làm cho mình khổ lụy luân hồi khổ đau đời này sang kiếp khác bằng khi chúng ta Tổn giảm đạo đức Tổn giảm tiền Kiếm lại được Mà tiền là nếu tổn giảm của mình thôi Không ai dính dáng nữa Nhưng mà nếu tổn giảm đạo đức là người ta phiền. Tại khi mà đạo đức không có Thì mình sao Mình sống bê tha, và Mình sống làm khổ người này Làm khổ người kia, Người ta nhắc tới thể nói tới mình là Người ta nhắc tới cái, thành, cái phần xấu của mình Cho nên Đức Phật dạy cái tổn giảm đạo đức là cái tổn giảm nguy hiểm. Bởi vì cái tổn giảm này là cái tổn giảm sẽ dẫn chúng ta đi tới chỗ sai là đường. Đọa lạc, đọa ác thú, đọa vào những nơi đau khổ. Gọi là tổn giảm dưới. Có nhiều khi mình thấy á, Ở trong một cái xã hội mà người ta có thể giết người như trên. Vì một chút tiền, một chút của, mà cái xứ mà nghèo chừng nào thì có nhiều khi cái tệ nạn nó cũng lắm. Tại vì nghèo quá thì người ta thường sanh ra những cái tệ nạn. Và có đôi khi một cái xã hội mà quá nhiều những cái tệ nạn giết chóc làm cho con người sống ở đó bất an. Cho nên thường những khu nào mà tệ nạn nhiều Thì nhà cửa nó cũng rẻ hơn Mà ít có ai dám xuống đó Có quà đi một vài nơi Người ta chở mình đi ngang Mà người ta đi lẻ lắm ta thấy khu này nguy hiểm lắm <cười> Tuy rằng nó cũng có một chút gì đó Đẹp hay là kỷ niệm Hay là những cái lịch sử Nhưng mà ta không dám dẫn tới Nó như vậy Tổn giảm về giới đức Và cái cuối cùng tổn giảm Đó là tổn giảm tri kiến Tri kiến tổn giảm Tri kiến là gì Tri kiến tức là những cái hiểu biết của mình Những cái hiểu biết của mình Bây giờ mình muốn đừng có tổn giảm Cái tri kiến Thì mình phải làm gì Mình phải thường xuyên nghe Pháp Học Pháp Tụng Kinh Bởi vì tụng Kinh mình mới hiểu Phật dạy cái gì Nghe Pháp nhiều tốt lắm là tại vì làm cho mình mở mang trí tuệ. Ngày hôm qua cô cô Phật tử tiễn pháp hòa ra tới cửa hội trường ngày hôm qua con mới chất tay cô nói thầy là người khai nhĩ cho con. <cười> khai nhĩ là sao? <cười> tại vì Ý của cô là xưa nay tôi cũng nghe đó nhưng mà tôi không thấm Tôi không thấy cái gì nó Tôi không thấy cái điều đó là nó makes sense Mà tự nhiên một ngày nào đó Một câu nói gì của thầy có thể làm cho tôi nghe thấu Tôi thấm Mà thường thường á là cái gì cũng cái duyên thưa đại chúng Mình không có duyên ngán được Hồi đầu á Tại sao cũng cái người đó Người ta nói một câu Mình nghe vui mà cũng cái người đó ta nói rỉ rả mình bực bội nghe mà không lẽ mình nói làm ơn đính nhìn tôi <cười> cái duyên và nó cũng ngộ là khi mà cái duyên mà nó hết rồi nha thôi đính nhìn tôi đi ông nói nhiều quá mà <cười> hồi xưa lúc đi chơi với nhau á im lặng cũng không chịu tôi, sao anh không nói gì hết trơn <cười> <cười> Và lúc mà ta đi chơi mà ta là người ít nói Mình nói sao anh không nói gì với em chứ không <cười> Em nói không <cười> Nhưng mà bây giờ tới khi mà mình Không còn đủ duyên nghe em nói nữa Cho nên Đức Phật nói Trong năm cái tổn giảm ba cái phần đầu không sao Ví dụ như mình tổn giảm sức khỏe Là điều dĩ nhiên không thể, không, không thể mà tránh được Tổn giảm Tài sản là cái điều cũng dĩ nhiên Có nhiều khi để dành tiền thiệt Nhiều vậy đó Nhưng mà có một cái chi gì đó Chi một cái một là hết Ví dụ như giờ mình để được 500 ngàn Thích cái nhà đó quá Mình mua cái nhà đó Cái mình hết 500 ngàn Và có nhiều khi chưa kịp mua nữa Đi chợ về cái ăn trộm nó vô Nó thỉnh hết 500 ngàn Cũng có Rồi có nhiều khi Mình chưa nữa Tự nhiên uh, Giặt cướp và nước trôi Giống như uh, quý vị thấy sơm vậy Hồi sáng nay có người gửi cho tôi quà một cái cái mail báo động là sẽ có một trận sóng thần rất lớn xảy ra ở vùng Nam Cali này, Bắc Cali này, Vancouver nữa, Vancouver của Canada. Có thể nói sóng thần sắp tới này là một trận sóng thần lớn trong suốt 300 năm nay. Cái điều này người ta cũng nói không biết có thật hay không. Nhưng mà đây chỉ là một điều báo động. có quà nghe như vậy thôi thì nhớ cái bài kinh này nói luôn. Để mình chuẩn bị. Cho nên bây giờ mình nhớ Ví dụ mình về mà hôm nay mà bà con quyến thuộc của mình. Mà hồi nào giờ mình còn không ưa người này, mình còn không ưa người kia thôi. Bây giờ mở cửa, bỏ chữ không đi. Còn chữ ưa tại Tôn Bắc Nhã, sắc tức thì không. Không tức thì sắc. Bữa nay chứng nhập đạo lý của không rồi Thấy không Tiền của mình làm ra rồi cũng không Bà con quyến thuộc gần nhau Một ngày rồi cũng không bà thà là một ngày nào đó rồi không Chứ tự nhiên giờ Còn sống sờ sờ đây mà không nhìn nhau Không nói với nhau thì kỳ quá Thôi còn nhìn nhau Còn sống đây thì nhìn nhau đi Rồi mai mốt lỡ có mất thì Không nữa thì có đó là không thiệt Thấy không còn bây giờ tự nhiên nó chưa tới cái chỗ không mà tự mình bỏ cái chữ không vô thì nó, nó kỳ quá con được tự mình nói với mình như vậy rồi tiền của mình thấy nếu mình ai đó mà lỡ xưa nay có mất mát mà còn đau khổ vì cái mất mát của mình thì tôi quán chiếu lại hôm nay còn dạy rồi tiền của là cái sự có tổn thất có bao giờ mình để tiền trong nhà băng mà không bao giờ giảm không tháng nào nó cũng giảm đều đều có nhiều khi mình phải có cuốn sổ để giữ nó balance bây giờ trong băng còn ngàn chi cái gì phải ghi xuống nha nếu mà mình xài mà chết ra mà hơn cái tiền trong nhà băng mình có thì mình sẽ bị phạt cho nên không bao giờ đã nói tiền là bạc tiền là bạc mà nó bạc lắm, bạc là nó mỏng lắm phải oh, không nó ở trong tay này nó lòn qua tay khác rồi sao nữa xe thì phải cộ tàu thì phải bè máy thì phải móc cho nên máy móc xe cộ tàu bè tiền bạc Yếu vậy cho nên cái tâm mình nó bình hơn cho nên đạo hữu nãy quý y. có vào được biết là đạo hữu không được khỏe cho nên qua cho chỉ bình bình đấy chứ thân không khỏe nhưng mà tâm phải bình bình đây là gì Khi mình có bình mình mới an. Mình không bình mình không an được. Pháp bà ví dụ như bây giờ quý vị để cái bàn mà nó méo như vậy là cái, cái, cái bàn này nó lung lay. Nhích nó vô một chút để cho nó có cái chỗ chim nó lại cái là cái bàn này nó bình này. Gió mà thổi qua thì mình thấy nước nó gợn sóng, Mà gió mà lặn rồi thì nước nó bình. Cuộc đời mình cũng vậy. Cái khổ mà để đi ngang ít Tâm mình nó lung lay chút, khổ mà nó nhồi mình như sống thì tâm mình trao đảo. Mà khổ mà nó tới mà tâm mình bình thì cái chuyện đó nó bình thường. Cái bình này là bây giờ là thành bình gì? Bình thường. Tại có cái gì bất Thật ra cuộc đời này là vốn bất thường. Đây trời đang nóng về, giờ này là nóng về, mà lát tối là hơi lạnh. Mình đang ngồi đây khỏe vậy đó, mà nhiều khi ngồi chỗ nào nắng quá, lát về nó say nắng khó chịu mình đang khỏe vậy mà đang ngồi chỗ nào gió nó lòn quá mình cũng bình cho nên cuộc sống này vốn là bất thường mà mình cứ la rầy ỷ ả theo nó hoài thì mình cũng bất thường cho nó cho nên cái mình tu theo phật là để làm gì để cho cái tâm mình nó bình thường tới những sự bất thường hôm nay trong cái buổi gặp gỡ sinh hoạt cuối này trong chuyến đi này thì Pháp Hòa không có gì chia sẻ với đại chúng hơn là một bài kinh này cho Đức Phật dạy Đức Phật dạy bài kinh này để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống này đôi khi chúng ta tổn giảm sức khỏe tổn giảm tài sản tổn giảm bà con tổn giảm về đạo đức giới hạnh tổn giảm về hiểu biết khi con người chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta thường hay sống theo cái tật hay cãi, hay tranh nhiều khi không biết gì hết mà cũng cãi như mình biết mà khi người không biết thì luôn luôn là cãi cái người ta biết là ta ít cãi lắm ta biết gì? thứ nhất, biết chuyện Thứ hai biết người Biết người này hay cãi thôi tôi phải cãi Cái người mà không biết gì hết Gọi là tổn thất tri kiến Không biết lúc nào nên nói Lúc nào nên nín Lúc nào nên tới Và lúc nào nên lui Cho nên Đức Phật có dạy một bài kinh thất tri Thất tri là kinh bảy cái biết Đức Phật dạy hay lắm Biết lúc nào nói Lúc nào nín Lúc nào nghĩ Lúc nào tới, lúc nào lui, lúc nào làm Ví dụ vậy Mà cái người mà biết nghĩa Mình biết cái việc đó rồi Mà mình phải biết cái nghĩa nó nữa mới hay Có nhiều khi mình mắng người ta câu Mà nó hiểu nghĩa gì đó Nhưng mình đâu có biết cái câu nó nó nặng Hồi Pháp Hoà mới qua đó Pháp Hoà thấy người ta Đưa cái ngón giữa <cười> mình tưởng người ta cảm ơn Mình tưởng người ta hello Ta đưa vậy xong còn lại cảm ơn Tại cái bữa đó có quà lái xe Mà lái ẩu làm sao Thì cái anh Mỹ đó Anh, anh, anh, anh nhém chút, anh đụng mình thì mình đụng ảnh sao đó Anh cố gắng, anh lướt Pháp cái Anh đưa cái ngón giữa, anh quay kiến sơn, đưa ngón giữa, cái quà cuối đầu Anh đã thank you <cười> không biết gì cũng khổ nữa <cười> nhưng mà biết rồi thì nó làm sao khổ hơn <cười> cho nên á đức khổng tử nó nói á cái người biết thì không nói cái chữ biết ở đây á cái, cái câu của ngài muốn nói á biết không nói không có nghĩa là cái người biết mà hiểm không nói nhưng mà cái không nói ở đây là không nói sai thời không nói sai người và không nói sai chỗ Cái lúc đó là phải lúc để mình nói cái chuyện đó Ví dụ như mình có một cái Một cái tính khôi hài Nhưng mà mình phải biết tùy chỗ để mình khôi hài Trời ơi chỗ ta đang khóc gần chết vậy Lợi nó chuyện tiếu Đâu có đúng chỗ Cho nên mình vui tính là một việc Nhưng mình phải biết chỗ nào để nó Giống như cái ông đó, ông nói lung tung Mà vợ ông dặn, ông có cái tận nói lung tung lắm nghe. Mai mốt bữa nay đi ăn tiệc nhà ta đó Mà nhất là chúc thọ đó nha Người ta sinh nhật chúc thọ, đó. ông cẩn thận Nói năng lung tung, người ta buồn á Ông nín nguyên buổi chiều, không nói Tới hồi tiệc tàn rồi thì chủ nhà tiễn Ông ra cửa, nói ủa bữa nay gia đình em tiếp đãi Anh có làm gì anh buồn không Mà sao cả chiều nay em không nghe anh nói gì hết Ông nói vợ tôi dặn rồi không được nói làm bậy <cười> nhưng mà thôi bây giờ chị dặn chị nói là tôi mới nói nha tôi không có buồn gì hết á mà nãy giờ tôi ngồi tôi ăn tiệc tôi ngó nhà chị á tôi đang lo tôi lo nhà chị nhà nhỏ quá nửa má chị chết làm sao làm đám <cười> trời đất ơi ông nhịn nguyên buổi chiều <cười> không nhịn nguyên cái buổi chiều là tới giờ đi ăn má ta mà không hỏi vậy đó ông nói tôi thấy nhà chị nhỏ tôi lo má chị chết nữa sao <cười> đó là mình không có biết chi phải không? cho nên thế chúng Đức Phật có kết luận cái bài kinh này như thế này trong năm cái tổn giảm ba cái tổn giảm như là tổn thất bà con tổn thất tài sản tổn thất sức khỏe cái đó nó có khổ nhưng mà nó không làm cho mình trầm lung sanh tử nhưng nếu chúng ta tổn giảm đã giới hạnh chúng ta tổn giảm tri kiến thì nó sẽ làm cho mình khổ không phải chỉ ở đời này mà những kiếp sau nữa vì vậy cho nên đối với một người Phật tử nếu chúng ta nhận ra hôm nay chúng ta thích nghe Phật Pháp Thích đi chùa, thích tụng kinh Là chúng ta biết rằng Chúng ta đã bắt đầu giác ngộ Bởi vì trong chúng ta đã có sẵn sự giác ngộ Có sẵn sự giác ngộ Gọi là bản giác Một giây phút nào mà mình nghe đạo lý Mình bừng sáng Cái giây phút bừng sáng gọi là thỉ giác Rồi từ giây phút đó mình tu Đến khi nào mình thành tựu gọi là cứu cánh giác giác có bà thư, mình sẵn có gọi là bản giác, giây phút nào mình tự nhiên một cái giây phút đó mình bừng ra mình thấy rằng, xa xưa nay mình không có biết học Phật, tự nhiên bây giờ mình biết học Phật. thí dụ vậy, giây phút đó ngay cái giây phút mình hiểu gọi là thị giác, rồi nương nhờ từ giây phút đó mình tu cho đến bây giờ gọi là cứu cánh giác, cũng giống như hồi nào giờ mình không chịu quy y vì mình nghĩ quy y là mắc kẹt quy y rồi hết tự do nhưng mà mình nghe hiểu mình giảng nghe giảng đề đạo lý của quy y hiểu ngay cái giây phút hiểu là thị giác phát tâm quy y là tu tập cho đến khi nào mình trở thành một phật tử an lạc thường phục, gọi là cứu cánh đó là điều phật hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay phật dạy một bài kinh tổn thất và Cũng xin thưa là nhân cái việc mà Pháp Hoàng nghe cái chuyện gọi là sắp sẽ có một sóng thần Nhưng mà người ta cũng nói đây là dự đoán thôi chứ không phải là không có chắc là có thật Nhưng mà thưa đại chúng trong cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra phải không Như vừa rồi quý vị nhớ động đất ở Nepal Thì có vị mới nói rằng động đất ở Nepal là cái nơi mà ngày xưa Đức Phật đáng sinh nhất Nepal bây giờ đó ngày xưa là thành Kha Tị La Vệ Rồi người ta mới nói rằng Ở Lâm Tì Ni Không có bị Không có bị gì hết Thì có vị mới nói rằng May mắn Linh thiêng Màu nhiệm Lâm Tì Ni Không có sao Phong bà nói Nói vậy được Bởi vì Đã nói rằng Cái gì nó cũng có thể xảy ra Mà lỡ Thí dụ Vài chục năm sau Chỗ đó nó động đất Lâm Tì Ni sập đổ hết Lúc đó mình nói gì Cho nên bây giờ tránh câu nói đó, không nói linh thiêng mầu nhiệm Mất quá nói may mắn chỗ đó. <cười> chưa bị gì. Cũng giống như bây giờ Pháp Minh đó. cuộc đời của tôi, á tôi không bao giờ biết khổ. Cái chữ không bao giờ đó, khó nói lắm. Có thật, nếu có, tôi nói này. Tôi chưa khổ. Chưa thôi mà, nhưng mà đúng không nghĩa là tôi không khổ. Giống như hỏi anh có bệnh không? Tôi chưa bệnh. <cười> Nhưng mà tôi đã từng bệnh chưa? Có, không bệnh nặng thôi chứ còn cảm mạo, thương nàng thì chuyện nó thường nữa. Tôi cảm mạo, cảm mạo là chuyện bình thường. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt ta, khi ngày dạo vốn trở thành ngày mới hỏi đó, này Sa đạt cái này là cái gì? Sa đạt mới nói, dạ thưa Thái tử đây là người già. Thái tử hỏi già là sao? nói già là cái người mà da nhăn rồi yếu ớt rồi đi hết nổi khi thân thể kiệt quệ. Thái tử mới nói, vậy chỉ có người này già hay là ta cũng già? Sa đặt mới nói thưa thái tử, thái tử và con cũng như mọi người ai cũng sẽ già. Mình mới nói ủa, ông thái tử lại có sao không? Cái chuyện ổng với trí thức quá chừng ổng học rộng biết nhiều mà lại sao già không biết. Cái này mình phải hiểu ý à. Đâu phải thái tử không biết, nhưng mà thái tử muốn đặt câu hỏi đó là đặt câu hỏi để nó làm đậm lên cái chỗ đó để nhắc nhở cho tất cả chúng ta đừng có lầm, chỉ có một người già mà chúng ta không già. Cho nên đời này bây giờ mà khinh người già không được, thấy người già không được khinh, ví dụ thấy người già mình phải nâng đỡ, mình phải giúp đỡ lỡ mai mốt mình già có người lo. Thí dụ như bây giờ mình thấy người già mình khinh May mốt người mình chưa già đã bắt đầu khinh là Giống như bây giờ nè Mình nói gì ra con cái nó nói Thôi má không biết gì hết con không nói với má đâu Có không, Thôi, con nói cầu đó không? Nó hay nói mình không biết gì hết Nó không thành nói với mình Tại vì sao Tại vì nó nghĩ nó hiểu biết hơn mình. Đó. Cho nên Qua cái bài kinh này Chúng ta sẽ thấy rằng Có ba điều Chuyện đương nhiên chúng ta sẽ mất mát Rồi có hai điều chúng ta cố gắng chúng ta trao dồi. Nếu chúng ta tăng trưởng cái tri kiến thì dù có bệnh tới, dù có mất tài sản, dù có tổn thất bà con quý thuộc hay chúng ta cố gắng tránh hoặc là cố gắng không làm điều tổn hại đến bà con quý thuộc. Chúng ta cố gắng sống không khổ đau khi tài sản mất mát. Chúng ta sống khi không quá khổ đau khi thân này bệnh tật nhờ chúng ta có tri kiến Cho nên có tri kiến là cái chủ chốt, cái gốc để làm cho chúng ta ổn định những sự mất mát ở trên. Kế đến nữa, ngày hôm qua có bà nói, mình xếp cái áo tràng, mình nắm ngay cái giữa của cái áo tràng để mình xếp. Khi mình nắm giữa cái áo tràng thì hai cái tay áo này mình bước cầm mình căng ra cũng như thế người phật tử nắm cho được cái then chốt của đạo phật thì chúng ta không bao giờ bị lung lay và tổn thất cái gì hết đặc biệt là trong sự tri kiến và đạo đức của mình mình nắm cái then chốt gì một không làm ác hai làm lành ba giữ tâm thanh tịnh cứu giúp mọi người đó là then chốt của đạo phật thế thì người ta có nói đạo phật để dành tổn đám tang Mình có cách mình nói rằng Dạ không Đi đánh tan là tùy duyên phương tiện Mà độ mượn đánh tan Để độ người sống Chứ đạo Phật không phải cho người chết Đạo Phật là dạy cho mình Một người sống Sống mà biết sống Sống an, sống lành Thì sẽ chết an, chết lành Cho nên dạy sống cũng là dạy chết đó Tại vì khi sống sống an Thì chết khỏe, chết an Pháp hòa nói ví dụ Bây giờ mình sống mình an lạc nè tháng nào Obama cũng cho tiền tháng được đi một năm mà được đi du lịch 30 ngày chín ngày thôi 30 ngày bị cướp luôn đó là nếu mình ở nước Mỹ mình phải có tri kiến về luật pháp của nước Mỹ để mình không làm điều gì sai với luật mà không sai với luật pháp thì đời sống mình an Phật tử Không giữ giới Không làm tổn thất đạo đức Không làm tổn thất những gì Mà nó tổn hại đến Cái đời sống tâm linh của mình Và của người Thì mình không bị tổn giảm Hay là khổ đau đọa lạc Ở đời sau. Đời này mình giữ luật pháp Thì không bị luật pháp hiện hành Làm khổ mình Sống không vào nhà môn Chết không vào địa ngục Là tại vì Mình sống mình hiểu Cho nên sống mà mình không học gì hết Thì mình hiểu cái gì Về mặt luật pháp bình thường Mình cũng không hiểu Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình, mình xây nhà Mình cứ lớn đất thôi Mà mình không biết là chính phủ quy định Đất từ đâu vô đâu là đất của chính phủ Từ đâu vô đâu là đất của mình Không biết ở đây làm sao chứ Canada đó Mình cái nhà của mình đó, phải cách cái mặt tiền của chính phủ là 25 feet hay là 10 feet thí dụ vậy. Tức là mình không được lấn hết đất. Mình phải hụt vô khoảng 10 feet để làm cái bãi cỏ. Bởi vì tất cả khu vực đó ai ta cũng trồng cỏ thì mình phải trồng cỏ. Rồi khi mình xây cái nhà xong giống như xây cái chùa xong chính phủ biểu mình phải ký một cái check ngàn chính phủ giữ, city giữ. Nếu trong vòng 3 tháng mình không làm cỏ CT sẽ lấy 10 ngàn đó của mình Trồng cây trồng cỏ cho mình Nếu mình trồng cây trồng cỏ đàng hoàng CT đi ngang thấy mình ok CT gửi trả cái check đó lại Nếu mình hiểu vậy mình có bực không? Không có bực Tại vì cái luật vậy mà Mình sống ở đó luật vậy mình có làm vậy Mình xây cái nhà xong là CT xuống inspect Nếu chùa mà mình xin phép Mà mình có cái permit làm chùa rồi đó là mỗi năm chính phủ sẽ xuống kiểm soát sự an toàn về vấn đề chuông báo động khi cháy lửa nè, về vấn đề những cái bảng mà treo những cái cổng ra vào để mà uh, an toàn cho mọi người nè, về vấn đề vệ sinh trong nhà bếp nè, nhiều khi mình bực bội mình nói nhưng mà thật sự nói lúc bực vậy thôi chứ còn ngẫm nghĩ lại mình không nói gì được tại vì mình đã xin giấy phép để hợp pháp thì đây là những điều hợp pháp. Cũng như thế Nếu một người Phật tử sống Muốn mình hợp pháp Trong mọi sự tái sinh của mình Không có đọa lạc nữa là hợp pháp đi về cõi Phật Hợp pháp về cõi trời Thì mình phải làm gì? Phải giữ giới Phải làm những gì mà coi như là Hợp pháp với để Đi bảo lãnh ở cõi kia Cho nên hiểu được như vậy Cho nên có cái tri kiến rồi Mình không có đau khổ. Thân thể có bệnh, biết. À. Có thân thì phải có bệnh. Có tiền thì phải có mất. Mình không xài chỗ này, xài chỗ kia. Mà thương nó ngộ lắm. Người ta thường hay nói, của tàu đổ âm ti nhiều khi mình vơ vét chỗ này quá trời quá đất cái tự nhiên khiến đâu cho mình có cái bệnh nghiện không biết nghiện gì đó rồi cái tiền bạc nó cũng mất hết còn không bị nghiện thì bị vụ ta biểu mình invest nhiều khi invest cũng cũng cái tội ham đó mà mất hết cho nên có tri kiến rồi thì đời sống mình sẽ có an hơn mà muốn có tri kiến thì phải làm gì Người Phật tử phải có văn, phải có tư, phải có tu. Văn là phải lắng nghe, tư là phải suy nghĩ, tu là hầm trì. Nếu có được ba cái này thì trí tuệ mình khai thông. Thôi thì hôm nay à, gặp đại chúng trong buổi sinh hoạt này. tôi Hòa chia sẻ với đại chúng về một bài kinh tổn thất. Và chúng ta biết cái gì sẽ tổn thất. Nhưng nếu chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ làm sự tổn thất này. Ăn an, an ổn hơn Không quá đau khổ trầm trọng Vì chúng ta đã biết rồi Có đây rồi mất không? Quý vị có nghe cái bài Mà sống trên đời này Người giàu sang Có đây rồi lại mất Rồi cuộc sống sao Chưa nghe hả Chưa nghe về Youtube nghe Ok ca dao ta thường nói mà trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. <cười> <cười> Hay nhỉ, biết về mời <cười> hồi hướng à, trước khi chúng ta qua phần khác. An Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta hiện diện trong đạo tràng này để có buổi sinh hoạt Phật pháp phú của tiếng Phật sự năm ngày này tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Trong những ngày qua, những nơi tương gia của quý Phật tử như là gia đình của đạo hữu hạnh phát, hạnh diệu, đạo hữu tuệ hoàng tâm xuân, đạo hữu thanh trúc, quảng thiện đã tổ chức cũng như là đạo tràng chùa Thiên Trúc đã tổ chức những buổi sinh hoạt Phật Pháp như thế này để cho tất cả chúng ta có cơ duyên quy tụ về để học hỏi những lời Phật dạy hầu làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta thêm phần an lạc giảm đi những cái đau khổ mất mát trong đời sống này tất cả những công đức làm này Nếu chúng con có được, xin hồi hướng công đức đến chư vị Phật tử phát tâm trợ duyên cho tất cả những ngày Phật sự vừa qua cho đến giờ phút này được thành tựu tốt đẹp. Nguyện tam bảo chính minh và giao hộ cho tất cả quý vị đã đóng góp công sức của mình, tiền của của mình để làm nên những ngày sinh hoạt phục sự như thế này nguyện cho quý vị cũng như thiện tiền chư vị có mặt ở đây hoặc trong những ngày qua thân tâm được an lạc đời nào kiếp nào mình cũng không quên tam bảo lúc nào đời nào mình cũng còn được gặp tam bảo nếu đời này mình còn được gặp tam bảo Đó là cái phước lớn nhất trong đời của mình Bởi vì nếu mình không gặp tâm bảo Thì mình không biết đạo lý Mà không biết đạo lý Thì là người đau khổ Bởi vì cái sự mất mát Sự tổn giảm, sự đau thương Mà chúng ta không có phương pháp Không có con đường để thoát nó Còn nếu chúng ta có đạo lý Hiểu biết về vô thường, vô ngã Nhân quả Thì chúng ta vượt được tất cả Mọi cái khổ Mà bắt buộc chúng ta phải chịu Phải gánh trong đời này Như có thân Thì phải chịu cái khổ Vô thường thay đổi Có của Thì phải chịu cái sự vô thường thay đổi Của mất mát Có người thân Thì phải có ngày chia lìa Nhưng nếu chúng ta không hiểu đạo lý Thì chúng ta sẽ khổ khi mất Khổ khi chia tay Còn nếu chúng ta có đạo lý Thì chúng ta ngay bây giờ này Chúng ta biết sống Sống như thế nào Để lỡ mai kia người kia mất Chúng ta không hối hận Lỡ mai kia cái của nó mất Chúng ta không tiếc nuối Bởi vì chúng ta đã biết đó là vô thường Và bên cạnh đó chúng ta tập bố thí Làm lành Để chúng ta không bị mất Một cách vô lý Cho nên Đời nào còn gặp tam bảo Là đời đó chúng ta còn có phước Cho nên xin thưa đại chúng Khi đi bất cứ ở đâu Đến nhà của ai Gặp bằng Phật Là Pháp Hòa đều tới xá lại Xá lại để làm gì Để mình kết duyên Dù một giây một phút Với ngôi tam bảo Mà nhà Phật tử đó đang phụng thờ Để mình không có mất cái duyên Tại sao mình gặp Phật Pháp tam bảo Mình không sáng Mà mình xá một xá Mình lễ tam bảo một lễ Đó là mình kết duyên Mình thấy ai khổ Mình không có tiền nhiều Cho tang đồng cũng được Để mình kết duyên bố thí Rồi đời nào kiếp nào Bất cứ hoàn cảnh nào Mình không đến nổi đâu Nếu quý vị tin điều đó Quý vị sống được như vậy Đạo đức không tổn giảm Giới pháp không tổn giảm Tri kiến không tổn giảm mà tăng trưởng mỗi ngày và cuộc đời có vô thường, có lão bệnh tử nhưng mà mình đã có đường đi rồi thì mình không còn lo sợ. Thưa đại chúng mình tu á, nếu mình không tiến thì mình thối. Chữ tiến là đi lên, chữ thối là lùi. Mà chữ thối nó nó lùi rồi á. Thì mình trở lại khó Cho nên người tu mình phải là bất thối Cho nên mình thường nguyện bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nếu cuộc đời tu của mình mà có một người bạn Mà người bạn đó là người bạn bất thối Thì quả thật là một hạnh phúc lớn Cho nên những người bạn nào mà tán dương đồng tình ca ngợi Theo cái phiền não của mình thì phải cẩn thận vì bạn đó chưa hẳn chưa chắc thấy có vẻ họ thân với mình đó họ đồng tình với mình về những cái thối của mình nhưng mà họ không có lời khuyến khích mình cho nên cái vị thầy này mắc cái quả báo là đời này đi tu nhưng mà cái duyên nó trục trặc Cho nên mình đi tu đời này Mà cái trục trặc chuyện này Trục trặc chuyện kia đó Là mình biết rằng Chắc hẳn có một cái duyên gì không lành Ở đời trước Mặc dù mình có gieo trong Phật đó. Rồi mình cũng được vô trong chùa Mình tu nhưng mà ở trong chùa Mà cái tâm mình nó bất an Cái tâm mình nó bất an Chứ cái người mà có an Và có vui trong khi tu á Làm cực không có than, Tại vì biết rằng khi mình làm cực Là mình đang tạo phước Tu cực không có than Là bởi vì cái tu cực này Là mình đang tạo cái công đức Con người mình sống là nó hai phần Một là nghiệp Hai là phước Mà nghiệp hết Thì phước tới Mà nếu ngược lại thì sao Phước hết Thì nghiệp tới Nếu mà mình, mình xài hết phước của mình rồi Thì cái nghiệp của mình nó tới Cho nên nó có hai phần Nếu mà mình Cố gắng Tạo phước Cho nên mình tu Là mình phải tu bòn, tu món Chứ mình đừng có nói là Mình dư công đức <cười> Dám nói vậy không? Không dám Không có dám nói Tại vì đó là Mình nói một câu đó thôi Là mình biết mình tổn giảm biết bao nhiêu Mình có bao nhiêu mà mình dám Ngay cả quý hòa thượng, quý tôn đức Có nhiều khi quý ngài còn không cho mình lấy, Vì quý ngài kiệm phước Quý ngài kiệm đức Mà tại sao bây giờ mình lại dám nói là mình dư công đức Tôi không cần làm cái gì nữa hết Tôi giờ tôi dư phước Cho nên cái câu nói đó Nó làm cho mình tổn giảm và bắt đầu đường tu của mình nó nhiều cái cản trở thì cái vị thầy này tổn cái phước và mắc cái quả báo đời này cũng được ở trong đạo nhưng mà cái đường này, nè chữ đạo này là đường mà thì cái đường này nó không có thên thang, nó không có trơn tru nữa mà nó gầy gò nó nhiều cái hầm hố nhiều cái cản trở Cho nên á Nhiều khi mình thấy Một cái người người ta khù khờ Người ta vô chùa Người ta tu Mình nói ôi cái ông nó không khờ muốn chết Nhưng mà mình đâu có biết Ở trong con người khờ đó Mà họ tu được Tại sao? Chính họ khờ Cho nên tâm họ không có vọng Còn mình thông minh Mình vọng tùm lum Cái người người ta đơn thuần Người đi tu thôi À Sáng nay nấu ăn cho chúng Chiều Không phu chiều Tối lễ Phật tụng kinh Và đi theo cái thời khóa Đi theo cái lớp học như vậy Còn mình thông minh quá Cho nên mình nói cái lớp này Lớp sơ cơ Tôi cũng thèm Ví dụ như bây giờ mình nói hiện giờ này Ở bên cái liều nhỏ bên kia Là mấy em nhỏ đó đang học Cái liều trai đường bây giờ là quý thầy Quý sư cô đang học Và ở đây là chúng ta giờ hiện giờ có 3 lớp. Rồi bây giờ cái mình đẩy mình xuống dưới cái dưới kia cái mình nói, ôi cái lớp đó nó ních mà tôi nghe cái gì. <cười> không phải. Biết tôi chừng ở trong cái lớp ních đó nó cũng có cái để mình học làm sao. Cho nên á mình không có dám nói. Mình là học người người học nhiều. Mà mình phải nói rằng càng học càng thấy mình ngu Càng tu càng thấy mình dở Tại vì mình có nhận mình ngu mình mới học nữa Mà cái chữ ngu này là gì? Không có nghĩa như thông thường là ngu đần, ngu độn theo cái kiểu thế gian Cho nên ở trong kinh mà dùng cái chữ ngu á Thí dụ như người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành có trí cái chữ ngu đơn giản trong phật pháp là gì khi không thấy được chánh đạo không thấy được con đường chân chánh để đi gọi là ngu thí dụ như đức phật hay nói kẻ ngu hay đi thế này kẻ ngu làm thế kia thì cái chữ ngu phật nói là không có nghĩa là phật mắng cái người đó là đần độn ngu khờ mà không thấy rõ đường mình đi bất thối nó có ba loại Ba dạng bất thối Nguyện bất thối Hạnh bất thối Quả vị bất thối Tại vì nếu mà mình nguyện không nuôi Thì nhất định mình hành sẽ không nuôi Cho nên nguyện bất thối Hạnh bất thối Thì nhất định cái quả mình có là gì? Bất thối Mình nhân như thế nào thì mình quả như vậy Cho nên quý vị nhớ Ngài A-Nan không? Khi mà Đức Phật hỏi Ngài A-Nan nan ơi Thầy vì sao mà đi tu? Ngài A-Nan và Bạch Đức Thế Tôn Tại con thấy Thế Tôn đẹp Vậy thì Ngài A-Nan Ngà đi tu Vì cái gì? Vì đẹp Vì cái tướng, cái sắc Cho nên cái quả của Ngài A-Nan Bị lại gì? Bị cái cô gái thiếu nữ đó lôi cuốn Còn thí dụ thôi Bây giờ đại chúng mình đi về đây mình nói mình nói với người nhà mình nói với mọi người là mình đi đâu đi tu vậy thì cái chữ tu này đó là cái chính còn cái chuyện ăn mặc ngủ ở là gì phủ những người xung quanh mình quẹt kiều quẹt mình gì chút chút chọc mình giận sốc bệnh câu gì là phủ còn nếu mình thấy mấy cái này là chính cái thì tự nhiên nó bao vây mình hết rồi rốt cuộc mình hết 10 ngày mình đi về mà cái chữ tu mình không có được mấy chữ mấy điểm trong đó cái chữ tu mình nó bây giờ thay vì nó tô đậm chữ tu mà tu làm sao là lu lu mà, mà lu lu mà, mà cái thành ra tu mà thêm chữ nữa <cười> tại sao hú mới không hú người ta tu thôi <cười> chị đi tụng kinh chị em mệt có đem ngủ <cười> thì cái nhân của cái vị thầy đó cái nhân của vị thầy đó là không có khuyến khích đồng tu cho nên cái quả phải gặp là đời này muốn tu thì sao trục lên trục xuống giờ không có cái gì mà nó không có nhân của quả còn nếu như đời này mình thấy mình đi tu mà nó thẳng tắp nó chơi trải cho mình cuộc đời tu của mình thì mình biết rằng đời trước mình có thiện có thiện căn lắm mới được như vậy có phước đức lắm mới được như vậy cho nên bây giờ thiện căn mình có rồi nè thiện căn là tại vì cái tâm cái gốc rễ lành thiện của mình đã có rồi rồi phước đức mình có lắm nè cho nên mình mới đủ sức khỏe nè rồi mình có đủ phương tiện để đến đây nè, rồi nhân duyên là gì? ở nơi này là cái nơi yên tĩnh để mình tĩnh tu nè. chứ nếu như mà mình thí dụ như lỡ cái chùa mình mà nó mọc ở bên cạnh một cái quán <cười> quán nhạc thì chắc ngồi thiền mình không nghe gì hết. pho bà nhớ hồi đó chùa trúc lâm mình á lúc đó là mua một cái à, một cái chung cư để làm chùa. Thì ở bên cạnh, cái, đó, cái góc chùa, cái chùa nằm ngay góc đường thì cái qua cái block bên kia thôi, bước qua cái block bên kia là một cái quán bar Mà cái phòng của Pháp Hòa thì cái cửa sổ nó ngó ra quán đó <cười> Tối nào mình ở trong phòng mình ngủ là mình, mình, mình cũng đều nghe cái nhạc âm râm ở bên cái nhà đó Thầy Phong Hòa nhớ có lúc thì cái nhà của mình, cái, cái đó là cái chung cư cho nên làm chùa không có được. Một năm sau thì city gửi giấy tới biểu mình phải dọn. Đó thầy trò đi vòng vòng vòng kiếm chỗ. Thì lúc đó ở ngay một cái con đường ở dưới phố, chùa mình hiện tại bây giờ đường 97, còn trên 2 block nữa có đường 95. Lúc đó nó cũng có một cái, cái kho nó bán cũng rẻ rẻ thế thì thầy vì pháp quà nói thầy chỗ này mình vừa túi tiền mình mua cũng được thầy nói không được chỗ này da đỏ dữ lắm <cười> tức là mấy người mà tạp nhạp ở đó nhiều lắm mà mấy cô mà ở ngoài đường nhiều lắm thầy mới nói không được chỗ này làm được mà nói đâu có sao thầy biết đâu chừng mình độ họ thầy mới nói độ nó chưa biết đâu mà thấy nó độ con rồi đó <cười> thế thì uh, cho nên đại chúng biết á, là cái người tu á, tuy rằng tâm mình là chính nhưng mà nếu tâm mình chưa thuần á, thì cái hoàn cảnh cái môi trường cũng là cái điều cần thiết đến khi nào mình thuần thuộc cái lúc đó mình mới ở sao ở thành thị như ở chùa nhưng mà tâm mình chưa phải thế pháp hòa ví dụ Mình ngồi ăn cơm im lặng Mà một người bạn nói chuyện với mình Mình có nói không Nói Nói xong một câu rồi hai câu Rồi cái hai người này nói Cái người thứ ba nói Ủa hai người này nói Thôi mình cũng nói luôn Cái thì đó, Bao nhiêu đó thôi Chỉ một chút Ở trong cái bàn ăn đó Thì chúng ta tự khắc sẽ thấy rằng Tâm mình còn bị dễ Bị lôi cuốn không Chút đó thôi Không cần nói đâu xa hết Rồi cái thì mình ví dụ như là Mình nói với mình là sáng mai Mình sẽ giữ im lặng Hùng tráng Mình chỉ đi vào trong cái liều tăng thân Lấy một ly nước nóng rồi mình đi ra Vừa bước vô Chị Hồi tối ngủ được không Ngồi đây với em Cái mình Bây giờ ổng nói làm sao đây Thôi kệ ngồi Thì Hai người ngồi, ba người ngồi, bốn người ngồi Mà mỗi người, tôi đâu nói gì Nó có một câu à <cười> Mà nếu ba trăm người là một trăm rưỡi cặp Một trăm rưỡi cặp mà người câu Thì nó, nó ồn lên Ví dụ thôi Còn có hay không em không biết <cười> Nhưng mà mình nói là Cái môi trường, cái hoàn cảnh Chính vì vậy Mà tại sao Đức Phật A-di-đà Lại thiết lập cõi tỉnh độ. Bởi vì có những chúng sanh họ còn yếu mở cõi ta bà này cũng không nói Cho nên bây giờ nếu mà muốn, muốn tu cho khá Mà tu cho vững thì cầu sanh cực lạc Nhưng mà rồi cũng có những chúng sanh người ta nói thôi Cực lạc buồn lắm Họ lên đó cây vàng lá bạc không chịu nói Cái thì họ thích ở cái cõi mà vui vui vậy nè thì lại có đức Phật thứ hai xuất hiện vì những vị đó mà tạo dựng môi trường cho họ tu. Đó là Phật Dược Sư. Tạo cái cõi Đông Phương Tịnh Độ có vui vui. À họ thích họ thích làm ăn. Họ thích mua bán, họ thích làm quan, làm chức thì đức Phật Dược Sư sẽ cung ứng cho họ cái đó. Nhưng mà không để người ta lạc đi sai muốn làm ăn tôi chỉ cho làm ăn mà làm phải ăn đúng pháp người có nhiều người người ta thích sống lâu còn có nhiều người, người ta nói thôi kệ sống được tới đâu sống khi nào chết về tỉnh độ ở nhưng mà có những người nói không không tôi tôi sợ lắm đừng nói chữ chết với tôi có nhiều người còn thích sống thì nhưng mà sống mà không có tu không có gì thì sống nó uổng Cho nên Phật Dược Sư xuất hiện chỉ cho mình Sống làm sao mà thọ mạng miên trường Cho nên mới có Kinh Dược Sư Ta bà phi thị cử cư thành Câu đó dịch là ta bà chẳng ở được lâu dài Ta bà phi thị cử cư thành Giữ hướng không môn chuyển đại kinh Mấy câu này Tụng Dược Sư là nhớ phải không? Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu Tam thiên hóa Phật giám kiền thành Ta bà chẳng ở được lâu dài Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài Mười hai nguyện lớn tiêu tội cấu Ba nghìn quả Phật vũ lòng soi Hoa sen tây trúc đầy thơm ngát Quả phúc nam diêm được tốt tươi Nhân với quả Nếu mình muốn ở Tây cho đẹp thì ở cõi Nam Diêm Phù Đề này mình sống đẹp. Trên hai Đức Phật, Phật Dược Sư với Phật uh, Di Đà là hợp tác làm ăn đó. Hai Đức Phật hợp tác làm ăn. Còn Phật Thích Ca là người trung gian quảng cáo. <cười> Tại vì hai vị đó đâu có xuất hiện ở cõi của mình. Ph mình biết Kinh Dược Sư, mình biết Kinh Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu mà có phải không vậy thì phật thích ca là quảng cáo advertise còn hai vị kia là hai vị làm ăn mấy người này họ sống tôi độ cho họ nhưng mà họ họ đi rồi ông lo nha cho nên phật di đà nói ok cho nên phật di đà nói tôi giang tay tôi chờ mà ngày nào mình cũng cầu phật cúi xin đức từ bi tiết độ mà Phật đưa tay cho mình nắm mình nó con sợ rớt <cười> Phật cứ <rất> yên tâm <cười> mình muốn Phật nắm mà thấy Phật đưa tay mình nó sợ rớt cho nên cái cách của chúng ta đang sống và tu đây là gì sống cho an lạc để chết được thảnh thơi còn nói khác người có nói ngược lại là sống thảnh thơi để chết cho an lạc đó là cái cách mình đang gieo nhân và hưởng quả Nếu mà mình sống không an lạc Ở nhà không an lạc Cho nên mình mới Tranh thủ thời gian đăng ký Làm đủ các lớp để qua được Tới đây 10 ngày Mà mình không an lạc nữa Thì mình an đâu nữa giờ Và chắc này ăn mặn quá <cười> Ăn mặn chứ không ăn lạc Có qua nói như vậy Là để cho đại chúng thấy thế nào Gọi là gieo duyên Hôm qua nói rồi tay nói nữa Cho nên tại sao mình phải sắm hối Tại vì sắm hối như chén canh Nếu không có chén canh thì bữa cơm mình khó nuốt Dù mình ăn bất cứ món gì Thí dụ người ta đãi mình tô bún chả giò nó khô Nhưng mà rồi người ta cũng có chén súp, Thì cái chén súp chén canh đó giúp cho mình tiêu hóa tốt Ăn mát trong một cái bữa ăn Thì sám hối cũng thế Cho nên ở đây Thay vì mình tụng chú lăng nghiêm buổi sáng Thì mình sám hối Và hai năm nay Thí dụ quý vị nghe lễ Ngũ Bách Danh hồi sáng quý vị nghe không Nam mô trừ trọng bệnh hứng, Trừ yết hầu Yết hầu là cái cổ họng mình đó Đó tức là Cầu đức quan âm vì lòng Từ bi Có khả năng tẩy trừ những cái bệnh tật gian hộ cho mình à, ai đau lưng đau chân à, đau cẳng đau đầu đau tráng đau tai đau răng gì là trong ngũ bách danh có hết đó. nam mô trừ nha thống tức là đau răng đức quang âm giúp cho mình trừ cái đau răng nam mô trừ nhĩ thống tức là tai nam mô trừ tỷ thống nam mô trừ thiệt thống Rồi mấy ngày nay mà đường tiêu hóa không tốt, ruột chặt á, nam mô gì? Trừ yết lị. <cười> vậy thì như vậy thì đức quan âm là lòng từ, đức quan âm là tưởng trưng cho lòng từ. Mà khi có lòng từ rồi, thì ai mình cũng có thể cứu giúp được hết, lòng từ làm được hết. Chứ mình đời này mình, mình học qua cái câu chuyện của vị thầy đó Và đây là cái câu chuyện Được xuất hiện ở trong Kinh Pháp Cú Và đây là câu Kinh Pháp Cú Ai có tâm bất an Chẳng hiểu chân diệu pháp Tính tâm không kiên cố Trí tuệ khó viên thành Tâm bất an Thì làm sao hiểu chánh pháp mà không hiểu chánh pháp thì dĩ nhiên là tâm sẽ không an. Mà không hiểu chánh pháp, tâm không an thì tính tâm không kiên cố thì trí tuệ khó viên thành. Có một vị thầy đi tu mấy chục năm ở chùa rồi hàng thượng tọa rồi, mà ngày nào cũng sách vở đi chợ cho đại chúng hết á. Thì bữa nọ ông đi ra tới chợ Thì gặp một cái người cư sĩ Nói trời ơi thầy tu lâu vậy Mà thầy phải đi chợ nữa hả Thầy mới trả lời Thầy mới nói Ủa Vậy tu lâu cái hết đi chợ hả Đi lâu khỏi ăn hả Tu lâu khỏi ăn hả Thì cái vị cư sĩ đó hiểu Đâu phải là mình đi tu để mà câu nhan Mà hãy anh đi tu Vì cái gì á Là khi nào cái đó nó không còn đáp ứng Nữa là anh lùi đó Ví dụ như bây giờ mình nói Tôi nghe nói Ở đây Đi tu sướng lắm Tu xong rồi được tổ chức cho đi chơi Đi free luôn Thế thì mình qua tu được Năm không thấy nói năng vậy chuyện đi chơi hết Thế thì Năm tới mình khỏi đi nữa Tại vì như vậy có nghĩa là Nếu mình vì cái đó Thì mà cái đó không đáp ứng Thì mình lúi Ví dụ nói tôi Mình đi tu vì ăn chỗ nào không có ăn nữa cái mình lui. Thế cho nên vì mình vì cái gì? Nếu mình vì Phật pháp. Ở đây pháp hòa nói cái chuyện đi xuất gia đó. Chứ còn cái chuyện mình xuất gia giao duyên thì, thì mình chỉ học cho biết. Nhưng mà ở cái chỗ là nếu là một người thật sự thật tâm đi xuất gia. Thì mình phải phát cho được cái tâm kiên cường dũng mãnh đó. Mình đi xuất gia vì cái gì? Mà nếu như mình Không hiểu chánh pháp Mình không biết lý do nào mình đi tu Tâm mình không kiên cố Trí tuệ mình không Không có sáng tỏ Thì tự nhiên nó làm cho mình Lui sụt dễ dàng Tại mình thấy chết Ví dụ như đi tu, đi tu mà không thích tụng kinh Đi tu mà không thích ngồi thiền Đi tu mà không thích yên tĩnh mà làm sao tu Bây giờ ở đây là ví dụ như ở đây Mà mình nhờ vô trong rừng này đó Cho nên Rồi giờ có muốn cũng làm gì được hết Có cái đạo hữu kia Ông mới kể, bữa sau khi quá tu Ông mới kể thiệt Ông nói, tôi nói thiệt với thầy á Má tôi ham đi tu Mà bà già điên mình không được Cho nên tôi, tôi tình nguyện tôi đưa bà già đi Để Đưa bà già tới đây Tôi nghỉ một bụng, tôi đẩy bà già Vô tu 10 ngày, tôi ở ngoài tôi đi chơi nhưng mà ngày đầu mà tôi cũng biết muốn biết tây thiên có nằm ở đâu tôi lên tây thiên xong rồi tôi về phố tôi đi chơi mười ngày sau tôi lên rước bà già ai ngờ tao tôi, tôi, tôi vô tới đây rồi cái tôi ra không được <cười> à, lý do ra không được là không phải tôi ham tu tôi thích gì hết mà không có xe <cười> thì ông ở hết cho tới 10 ngày rồi, rồi cái gì mình thấy ông cũng sốt sáng người chạy đô, vậy đáo rồi mình cũng tưởng ông người phát tâm công quả tôi nói thiệt với thầy tôi cũng chẳng biết công quả là gì nhưng mà ở trong này buồn quá không có gì làm tôi chạy tới chạy lui cho nó vui vậy đó nhưng mà nhờ vậy đó nhờ cái môi trường vậy cho nên cái đạo hữu này được gieo duyên 10 ngày ở kinh tế mới cho nên cái môi trường. Bây giờ mình muốn biết á, thí dụ như là mình quý vị thấy hồi hồi trưa này mình ăn cơm xong rồi mình đi thiền hành đẹp không? Mình đi mà mỗi lần mà phái hòa thấy hình ảnh của đại chúng đi thiền hành với chiếc y, tâm tư phái hòa nó vui vô cùng, vì đó là cái hình ảnh đẹp của người tu. Và không bao giờ mình thấy hình ảnh này Ở một cái nơi nào khác Nếu chỗ đó không phải là đạo tràng tu Làm sao đi ra đường mình thấy người ta đắp y <cười> Chỉ có đi chùa thôi Mà quý vị muốn thấy nhiều thầy, nhiều cô như vậy Thì đâu có thể kiếm ở shopping mall Thưa đại chúng Mình đời này mình cũng còn chúc phước Phải Hoài nhớ cái bài sám ngã niệm đó. Ngã niệm tức là Bây giờ mình nhớ nghĩ lại Thân phận cuộc đời của mình Kêu là ngã niệm Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp Thất vô minh tánh tác trần lao Con nghĩ lại mình bao kiếp trước Bỏ đi cái viên ngọc quý của mình Để chạy theo cái trần lao Trần là bụi Lao là lao nhọc Trần lao tức là cái chỗ Bụi bặm Cực khổ vậy mà chiếu Còn cái chỗ mà An vui thanh nhàn vậy Không muốn Nhiều lắm Có một hôm Có một cái chú nhỏ lên thăm À, thì hồi nhỏ nó hay đi chùa Mà ở chùa nhiều lắm à, Bây giờ thì à, thích sống theo à, đời mới à, Một hôm lâu lắm rồi con mới gặp lại Phá Hoà mới nói hồi đó con thường ở chùa Rồi con nhớ những hình ảnh lúc mà con ở chùa không? Con được ăn cơm với quý thầy sao? Con được sống làm sao? Rồi bây giờ từ khi mà con bớt đi chùa, con sống cuộc đời tự lập của con, coi như là mưu phao luôn, không có sống chung với gia đình nữa. Phải không? Bây đây giờ con so lại với cuộc sống hiện tại của con cái nào nó hơn? Sống ở ngoài đời bây giờ đồ độc thân con mình đi làm đâu có đủ ăn, đi làm bạc tham, còn là sinh viên mà đi làm bạc tham đâu có đủ ăn? phát quà mới nói ăn trứng chiên tối ngày và ông có nó cười ha hả lên đó sao thầy biết phát quà mới nói nhìn cái mặt con là thầy thấy chữ trứng <cười> đó thì có nghĩa là khi mình còn ở trong chùa mình còn tu người nào còn tu là người đó còn bảo được chư hộ pháp thiện thần bảo hộ Mình ra đời thì cũng sẽ có người bảo hộ Nhưng mà thế gian thần bảo hộ Quý vị nhớ là mình niệm khởi tâm gì là Thần thiện thần hay ác thần họ phò Cho hồi xưa người, người, người, người ta có câu đó. Một lời nói lành xuất hiện Thiện thần theo đó phò trì Một tâm niệm ác xuất khởi Ác thần theo đó phò trì Cho nên thí dụ thôi nó trời ơi tôi hả mà tôi mà có cây tôi đập cho cái thằng đó nó chết mình khởi cái tâm xấu thì cái đó cái, cái, cái người mà xấu theo cái tâm đó nó cũng có nó mặc cái thì thí dụ như ngay lúc đó có người chạy tới nè cây nè <cười> là mình sẵn cái cơn giận của mình đó mình làm còn thí dụ như mình khởi tâm lành mà phó quà thưa với đại chúng là quý vị tin thì Cái bản thân Phá Hoàng Khi mình khởi một cái tâm lành Mình muốn làm một cái việc gì Mình muốn được một cái gì lành thiện Không bao giờ mà không được Cái này mình không có dám nói là mãi mãi nha mình Biết tôi chừng nữa hết hước không sao Nhưng mà tới lúc này Phá Hoàng thấy rõ điều đó Khi mà Phá Hoàng nói về 18 vị La Hán Trong một cái bài giảng cách đây Hàng chục năm về trước nói về 18 La Hán Thì Pháp Hòa biết là Trong kinh hay nhắc 500 vị La Hớn Pháp Hòa nói trời ước gì mình có cái quyển Mà nói về 500 vị La Hớn ha Thì vậy thôi Không bao lâu sau có người gửi tới Thùng sách cho Hòa Trong đó có một cuốn Đầy đủ 500 vị a La Hớn Khi Pháp Hòa Giảng cái bộ Ngũ Bách Danh Chú giải từng cái tên của Đức Quang Âm á, Hôm nay quý vị lại Ngũ Bách Danh đó phó hoài có giảng cái bộ đó rồi cái bộ đó có tên là diệu dụng quán âm phó hoài giải thích từng danh hiệu của đức Quán âm thì cái bản của mình có là cái bản tiếng uh, tiếng âm hán không có chữ hán nguyên gốc mà cũng không có bản dịch khi mà mình giảng cái bộ đó mà mình cũng gặp nhiều cái trục trặc đang trên đường đi kiếm tài liệu muốn nói bộ đó mà không có đủ tài liệu Quý vị tin là Cái năm đó Pháp Hòa có đủ hết ba bạn Cho nên Pháp Hòa thấy lạ Cho nên Pháp, Trong kinh nói Cho nên Pháp Hòa mới nói là Cái gì mà Phật nói à, Mình Đức Phật dạy mình rồi Đừng có tin lời tôi nói <cười> Tại vì Phật sợ mình dính mắt đó, Nhưng mà mình là Phật tử Mình được quyền tin lời của Phật Nhưng mà không phải tin mù quáng. Mà Đức Phật nói rằng Những cái gì mà chúng ta khởi lành Thì cái quả lành nó sẽ có tại tâm nghĩ thôi Tâm mình nghĩ thì mình sẽ tới, tới hành động Cho nên buổi sáng nghĩ điều lành Buổi trưa làm điều lành Để buổi tối mộng điều lành Thì ta có một ngày vui Phá Hoà không có muốn đại chúng là Trong 10 ngày quý vị sống tu phó Hoa biết quý vị để dành thời gian nhiều lắm Quý vị dành nhiều cái phương tiện tài chánh lắm Để quý vị mới thực hiện được Một cái chuyến đi như thế này phó Hoa biết Và phó Hoa trân trọng lắm Thương lắm Cho nên không muốn đại chúng bị phí Và uổng đi Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày Mà quý vị có được Cho nên Pháp Hòa chỉ là nhắc thôi Chứ Pháp Hòa không có cái ý là Nói vậy để rồi trách móc gì đâu Nhưng mà nhắc để thấy cái đó Nhiều khi cái đó là cái không đúng Mà mình không biết Mình không biết Trong 10 ngày này Nếu mà lỡ có gì chút chút Minh đệ với nhau Lập tức phải xả liền Tại vì mình nói với mình Hồi sáng bữa mùng 1 Mình đã nhá kéo Để gieo duyên. Nguyện sống không ưu phiền Kết duyên cùng Tam Bảo Tam Bảo gồm có ai? Có Phật Có Pháp Có Tăng Thì cái người này nè là Tăng nè Họ không phải phạm phu nữa Họ là Tăng Mình phải kết duyên này Để rồi mình sẽ được gặp Tăng nữa Kết duyên cùng Tam Bảo Trong đó có kết duyên với Pháp Đời này và đời sau trong cái lễ xuất gia giao duyên của mình mình có hai cái phần quan trọng một là thế pháp à, hai là thọ giới thế pháp thì gọi là xuất gia nhận giới gọi là thọ giới người ta nên người ta thường hay nói đi đôi với nhau Xuất gia thọ giới Đã là người xuất gia thì phải thọ giới Tại vì sao? Tại vì xuất gia là cho mình cái tướng Giới pháp cho mình cái tâm Xuất gia là bây giờ mình có cái tướng tu Đắp y Nhưng mà nếu mình không có giữ giới Thì mình chỉ mới có cái vỏ Mình chưa có cái ruột Vậy thì cái giới mình nhận mười Cái giới mình nhận mấy ngày nay đó Đó là cái ruột Còn cái y mình đắp Hay là ba cái nhá kéo Mà quý thầy nhá cho mình Là cái vỏ Vỏ Tuy nó không có quan trọng Nhưng cũng không thể thiếu nó Bởi vì ruột nhờ vỏ mà báo Phải không? Phong bà nói này là nói có kinh ạ. Trong Kinh Đại Bảo Tích Đức Phật có nói Như là cái vỏ mía Và cái thịt của cây mía Thịt mía Khi mình ăn thì mình ăn thịt Thì ăn vỏ Ăn thịt mía Nhưng mà nếu mà không có cái vỏ mía Thì làm sao Nó bao bọc được cái thịt mía Cho nên tuy cái thịt mía Là quan trọng Cái vỏ là cái phụ Nhưng không thể không có cái vỏ Phải vậy không? Đức Phật dạy cũng như thế Tuy lời nói của mình Nó không quan trọng Nhưng Nếu chúng ta có luyện cái tâm cho thuần Thì lời nói đẹp nó đi ra Cho nên có nhiều khi mình nói thôi Nghe cái ý thì đừng có nghe cái lời Đúng, cái đó đúng đó Nhưng mà biết là vậy Nhưng mà Phật vẫn dạy mình hay hơn nữa Là biết là vậy Nhưng mà tại sao mình lại không nói lời lành Để cho người ta nghe cho nó hay Mặc dù lời nói gió như thoáng qua rồi thôi Vậy thì tại sao mình không cho cái thoáng đó Nó cũng là một cái hương thơm Và ví dụ nhà quý vị có đi, đi Lái xe trên đường, đi ra farm Ví dụ như từ ở ngoài phố và ra Tây Thiên Thì có một, một Khoảng lớn chúng ta đi ngang cái gì Đi ngang cánh đồng phải không Nhưng mà thỉnh thoảng Quý vị nghe mùi phân không Chỉ thoáng vậy thôi mà mình đã Trời sao gì khó chịu quá phải không Đó, biết là Nhưng mà nếu cũng là một cái hương thơm Của cỏ mới cắt, nó đi ngang Thích không, nó hai cái cũng là cái thoáng qua thôi nhưng mà mùi thơm thì mình vẫn thích hơn ngay trong xe đó hai mùi đi ngang tu thiền tu quán cách tu có quà đó mỗi lần mà đi phố đi ngang mà hãy mùi đi ngang cái mình cái câm mình khởi hôi quá ha rồi cái mùi cỏ mới cắt ra thơm quá ha thì mình cũng nói đó biết rằng cái gì rồi cũng đi qua nhưng mà thủy chung mình vẫn thích cái gì nó nhẹ nhàng tới nhị chúng sanh mình còn thế cho nên Phật mới dạy mình ái ngữ cho nên mình đi tu á 10 ngày này là mình gieo duyên đủ thứ hết. trước hết là mình gieo duyên lễ Phật nè gieo duyên đắp y nè Giao dương ôm bát nè Có nhiều người chưa bao giờ ăn chay rồng rã 10 ngày nha Vậy mà được vô đây ăn chay rồng rã 10 ngày Là một phấn đấu lớn đó Có nhiều khi trong lắm đó. Trời ơi bữa nay mới có ba tay <cười> Vậy là 1 tới bảy ngày nữa lên hả Vậy chưa thuẫn Không sao hết có nhiều người mới lên bồ đòn ngồi thiền hỏi ngồi lâu bạn ấy chắc khoảng ba mươi phút trời đất ngồi mà cứ hí mắt hoài có chừng nào hết nhưng mà khi thuần rồi thấy ba mươi phút như là ba mươi giây hay là ba mươi phút như là ba phút tụng kinh mà cứ dở coi còn mấy trang hoài mà đến khi nào mà tụng kinh mẹ enjoy mà khỏi cần mở trang nào nữa hết Có nhiều khi nó vui vậy nè Biết là người ta đã chia Phật ra trăm trăm hết rồi mà lại cũng coi dở có còn mấy trang nữa <cười> Mà thật sự trong Nguyễn Kinh là đã chia từng trăm từng trăm hết rồi Nhưng mà cái thói quen là coi có, có còn mấy trang nữa Thế thì khi mà vừa không xuống dở dở về cái mình mình giật mình, mình ngó lại cái tâm mình liền mình thấy, thấy chưa ạ Trời ơi, mình còn tu dữ lắm Thưa đại chúng là Pháp Hòa nói vậy là Pháp Hòa nói là những cái gì mà Pháp Hòa vấp phải rồi Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng vậy đó Biết là ngủ bách danh lại Nếu mình quy định mình lại ăn trăm Thì lại mình thấy hết một trăm thôi Mà cũng cái tật Không xuống rồi có dở, có còn mấy trang Bây giờ dù muốn dù không Thì vé của mấy em đã mua hết 10 ngày rồi <cười> Mấy em cứ vui vẻ <cười> Cho nó hết 10 ngày Tao nói Cười rồi cũng chết Khóc rồi cũng chết Thôi cười chết cho rồi Để gọi là ngậm cười nơi chính số rồi <cười> giờ đọc nghe đại chúng nghe bốn câu pháp cú ký tiếp hàng bốn câu đầu ai có tâm bất an chẳng hiểu chân diệu pháp tính tâm không kiên cố trí tuệ khó viên thành sư phụ của thầy nhuận bình đó, là hòa thượng thích đạt đạo ngày mất rồi phó hòa nhớ có một năm hòa thượng đến canada hòa thượng ghé chùa trúc lâm thăm lúc đó thầy viện chủ mới biểu phó hòa với các thầy các chú ra đảnh lễ hòa thượng thì phó hòa mới đắp y ra cái thiều hòa thượng mới pháo ngồi đó thì phó hòa mới quỳ xuống tắt bạch đảnh lễ xong phó hòa mới nói À, kính chúc hòa thượng pháo hòa nói sao ha đại ý pháo hòa nói là ừ um, bồ đề tâm kiên cố đại khái vậy cái thì hòa thượng mới nói sai pháo hòa nhớ rõ ràng cái hình ảnh của ngài nói vậy. sai người tu phải mất thối <cười> thứ đại chúng là trong cuộc đời mình á Bất cứ một vị hòa thượng tôn đức nào Dù một lời nói của quý ngài Pháp Hòa đều nhớ rõ Lúc đó ở trường hợp nào Và câu nói đó quý ngài nói như thế nào Pháp Hòa vẫn nhớ Cho nên Mình muốn tu tiếng Thì mình phải ráng nhớ lời dạy Của các bậc tôn đức còn mình cứ nhớ hoài mình cứ cái đất tâm mình mà cứ gieo hoài những cái lời nói thối lui của những cái người bình thường tâm mình sẽ bình thường vô cùng và không có gì phi thường hết con người nó ba loại một là bất thường hai phi thường ba là tầm thường pháo hoa nói với các em nhỏ đó người ta sống đó, một là từ tối Phải ra sáng Còn không thì từ sáng ra sáng Còn con sao giờ con từ sáng Con chui vô tối Rồi giờ từ tối chui vô tối Phật dạy có bốn hạng người Có người từ sáng Từ tối ra sáng Còn không thì từ sáng ra sáng Có người thì từ tối vào tối không? Rồi có người gì nữa từ sáng ra tối, từ tối vào tối, từ sáng vào sáng. Bây giờ minh nghiệm lại minh. Cho nên ví dụ bây giờ mình đang ở đây, giờ là mình từ sáng ra sáng, mình ở nhà mình sáng rồi, vô đây sáng nữa, kêu sáng mát. Còn không là sáng trưng, sáng là rực. Còn không là nếu mà tối kêu tối ôm. Tối mò, tối hù, tối mù, tối mịt. Tối nó cũng nhiều dạng tối Ai có tâm bất an Chẳng hiểu chân diệu pháp Tính tâm không kiên cố Trí tuệ khó viên thành Niềm tin không kiên cố Thì trí tuệ không thể viên thành Tâm không nhiễm ái dục Không sao động trừ diệt mọi hơn thua người trí không sợ hãi bốn câu đầu là là tối đó. bốn câu sau là sáng tâm không nhiễm ái dục không sao động bởi sân mình có sân không có nhưng mà phật nói phật biết phật hiểu mình hết phật nói cứ sân đi con nhưng mà con hãy sân như người viết chữ trên nước, tại vì cái người viết chữ trên nước thì nước nó đâu có lưu chữ, còn cái chuyện hằng cái còn người con người là còn giận còn hơn là chuyện thương, phải không nào? Nhưng mà sân như người viết chữ trên nước, còn tệ tệ nữa là như viết chữ trên đất, còn quá tệ là viết chữ trên đá. Tại vì viết chữ trên đá Thì nó khắc, nó ghi, không có mài được Có nhiều khi ai làm gì mình giận Để hoài trong tâm Có một câu chuyện rất thật Một Phật tử Gửi cho Hoàng lá thư Mẹ con mới mất Chị em con Xào xáo với nhau Con không cản được Và khi nâng mẹ lên nhập liệm Thì mũi, mắt, miệng trào máu ra hết Cho nên hồi xưa ta cử lắm <cười> Khi mình có một người thân qua đời Cái mà mình trợ duyên gọi là Tốt nhất cho cái người đó Một trong những cách không bao giờ gia đình gây gỗ bất hòa anh chị em càng đông sự hòa thuận phải càng được phải được để ý phải nhắc nhở với nhau mình không có nên cãi vã cho nên thường đám tang nào gia đình đông phong hòa hay nói trước để cho tránh sự không vui gia đình nên có buổi họp và cử mỗi một người một việc Ai sẽ lo phần tài chánh Thí dụ như bây giờ Cái gia đình 10 chị em Mình gom lại mỗi chị em Là 2.000 làm trước Rồi giao cho người đó giữ Xong rồi người đó có cuốn sổ chi sau đám tang rồi thiếu bao nhiêu Chia điều Còn dư bao nhiêu trả lại Còn không trả lại làm phước cho mẹ Cho ba Đừng vì chuyện tài chánh Mà anh em bất hòa với nhau sẽ làm ảnh hưởng cho người mất rất lớn ngày hôm qua phong vào về chùa có một bác đến thăm và nói rằng con muốn sao khóa tu này thầy giúp lo cho con chuẩn bị tại vì con sợ con nằm xuống đây rồi nhiều chuyện xảy ra mà chỉ có thầy dàn xếp thì nó mới xong Thì Pháp Hoàng nói bụng chắc tướng Mình tướng làm sếp. <cười> Chứ gì bác mình xếp đó Mà Thế nói đùa thôi Nhưng mà ý của bác là Muốn sắp xếp hết mọi việc Nhờ Pháp hòa Liên lạc nhà Hoàng cho bác Chuẩn bị trước mọi việc Bác có tiền bây giờ bác trả trước Để khỏi làm phiền con cái Vân vân Thì có nhiều vị cũng chuẩn bị cho mình Nhưng mà ở đây Pháp hòa muốn thưa với đại chúng Là cái sân là ai cũng có hết Cái nóng giận là ai cũng có hết Nhưng mà Một khi mình là người tu là Phật tử rồi Thì tự mình phải biết Cái sân của mình ra làm sao Để mà chúng ta chuẩn bị Nếu mình biết mình sân lớn Thì phải biết tìm cách Đừng có làm cho cái sân đó nó phát khởi Cái đó Phật gọi là tinh tấn đó Tinh tấn nó có bốn dạng quý vị nhớ không? Có bốn cách tinh tấn Điều lành chưa xanh Thì phải siêng năng làm cho nó xanh Điều lành đã xanh Thì làm cho nó phát triển tốt đẹp Điều ác chưa xanh Đừng để nó xanh Điều ác đã xanh Tìm cách dẹp nó Bốn cách siêng năng Siêng năng có bốn cách Mà làm biến thì có sáu, loại, sáu cách Làm biến tới tám cách chứ Nóng quá Không tu No quá, không tu Buồn ngủ quá, không tu Mệt quá, không tu Đói quá, không tu Lạnh quá, không tu Cho nên Phật hay lắm nha Đọc kinh càng nhiều Càng xem kinh Chừng đó mình mới phục Phật Và mình thương Phật vô cùng Phật nói đủ thứ trên đời hết Phật biết tất cả những ngõ ngách của chúng sanh mình hết Mình đỡ cỡ nào Phật cũng có chiêu hết đó. Cho nên thưa đại chúng có những khuya Những cái đêm khuya Pháp Hòa Đọc Kinh Mà có những lời kinh đơn giản mà Hòa Ngộ Hòa khóc, khóc Khang vậy Tại vì mình thấy Phật tuyệt vời Có những cái mà gọi là thế gian của mình mà vấp phải đủ kiểu hết mà Phật biết hết chính vì vậy mà năm cái nghĩa của chữ kinh chữ kinh có năm nghĩa trong đó có một cái nghĩa gọi là dũng tuyền dũng là mạnh tuyền là suối mình tưởng tượng như một miếng rác nó dính ở một cái kẹt đá ở bên cạnh cái góc suối đó mà nếu nước suối chảy xuống mạnh thì nước suối đủ khả năng đẩy miếng rác đó ra khỏi mình mình bị nhiều cái miếng rác nó vướng kiểu đó lắm. Nhưng mà nhờ lên tụng Thầy kinh nè, tụng xong rồi cái thì cái lời kinh đó là một cái dòng suối mạnh nó đẩy ra hết rồi. Giờ có hết rồi. Tại hồi nãy con đọc rồi học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo ơn cha mẹ, ơn thầy. Cha mẹ con cho con hình hài này thầy cho con môi trường để tu, thầy cho con lời pháp để con tu, cha mẹ cho con hình hài, người thân con ủng hộ con đi tu. giờ này con ngồi đây ngày ba thời kinh ăn ba lần ngủ hai giấc, mà con không tu nữa con không biết làm gì, nữa. mà trong cái đó người thân con ở nhà có thể hy sinh cho con. vậy thì cái tu của con đây là con đang đền đáp công ơn của những người thân con ở nhà. Cho nên Thưa đại chúng làm Sao để cho mình siêng tôn Nhớ nghĩ người thân Đây là của một cách pháo hoa nè Thí dụ như khi mà mình Khởi cái tâm không lành Thì mình nghĩ rằng Mình ở trong cái đạo tràng đó Cái phước và cái đức của mình Một phần cũng giúp đỡ cho đạo tràng cũng giống như mấy em nhỏ nhỏ mà nó còn trẻ mà nó hay nóng tính á. thầy phó hòa mới nói bây giờ thường ông bà mình nói con gái nhờ đức cha con trai nhờ đức mẹ em thì hay nóng thôi bây giờ mỗi lần nóng lên muốn bộc trực cái nóng của mình thì nhớ tới đứa con của mình vì con mình mà mình tu cái hạnh nhẫn để tạo cái đức cái phước cho con cho nên mình vì người thân mình mình tu Nhiều khi nhớ vậy đó Cái tự nhiên nó, nó thuốc liễm mình lại Cũng giống như người cha mà ghiền thuốc Mà nếu con ở trong nhà mỗi lần mình hút Mà nó, nó xuyển, nó bệnh đó, Thì người cha vì thương con mà phải bỏ thuốc lá Đó là tình thương đích thực Cho nên Đức Phật vì thương chúng sanh Mà xả bỏ cả tất cả Phải không? Phật vì thương chúng sanh mà xả bỏ tất cả Khí trân bảo Khí thuê no Khí quốc thành Khí là bỏ đó Bỏ giàu sang Bỏ vợ con Bỏ thành quốc Thành quốc Để mà viên thành đại đạo tu chứng bồ đề Ta khen Phật vậy đó Phật là người bỏ tất cả Bỏ trân bảo Gọi là khí, thuê, khí trân bảo Khí thuê no Bỏ con cái Khí quách thành Để mà viên thành đại đạo Chứ bây giờ mình ở đây Mình làm sao 10 ngày này Mình phải viên thành Chữ viên thành này là gì Tròn đầy 10 ngày Trọn vẹn không có bị Và nếu có Trầy chút chút thôi Chứ còn 10 ngày về mà nhìn chỗ nào cũng lỗ bao lớn bao lớn đó. Hỏi sao chị? Ấy? Ồ bị bộm dội <cười> Nếu mà có có thì có mình giống như mình đang xây một cái nhà vậy. Cho nên tại sao hai buổi này cái ngày này pháp hòa chưa nói gì, pháp hòa nói như vậy là giống như tại vì pháp hòa là cái người mình nói theo bây giờ, cái danh từ bây giờ là mình tổ chức Còn ngoài đời mà nói cho thân mật trước chủ sĩ Pháp Hòa muốn đại chúng về đây tu Mà nếu mà đại chúng 10 ngày mà về Mà quý vị tu mà quý vị không có kết quả gì hết Thì Pháp Hòa buồn lắm Cho nên những gì Pháp Hòa nói là Như chia sẻ như lời tâm sự Rồi như là huynh đệ Mình nhắc nhở với nhau tu chứ Hoàn toàn không có một cái tâm niệm Buồn trách gì bất cứ ai Mà quý vị cũng đừng buồn Phó Hòa nếu lỡ Hòa nói gì mà trúng điểm của mình. Tại vì Phó Hòa không có ai đến báo cáo cho Hòa nghe gì đâu. Tại họ sợ Hòa bệnh. Không ai dám nói gì đâu. Phó Hòa biết. Không ai nói gì dù người ta có nghe có thấy người ta không nói. Nhưng mà mình sống hàng ngày, mình đụng chạm cái gì mỗi ngày mình cũng tự biết thôi. Phó Hòa chia sẻ tâm sự. Nói giống như mình nhắc nhở với nhau tu hành vậy Để thi hành cái ý niệm của luật hòa là giới hòa đồng tu Lợi hòa đồng quân Cái chữ lợi này á, ngoài ý nghĩa là lợi lọc thức ăn Còn có nghĩa là những cái gì mình tu hành nó có lợi ích Mình cũng phải chia sẻ cho người Cho nên cái tập phó hòa là biết cái gì là không có giấu Nói hết Những gì trong Phật Pháp biết được là nói hết Hôm nay kể cho đại chúng câu chuyện Về một vị thầy Bảy lần đi tu Và khi các thầy đến Bạch Đức Thế Tôn Tại sao thầy này đi tu bảy lần Đức Phật nói do cái nghiệp của đời trước Ông cản trở người ta tu Mà người ta muốn đi sai đường Mà ông không có khuyến khích Phải, ông không có lôi kéo Mà ông nói thôi tốn đường về <cười> Phải chi mà ông khuyên thí dụ Mình làm hết tất cả Mà cuối cùng không được gì nữa Chừng đó, đây đúng là này là, là, là gì mình đã Mình đã tìm mọi cái duyên Để mình giữ mà không được Cho nên qua câu chuyện này Thì chúng ta nhớ Chúng ta nhớ là chúng ta học Một bài học là Khi thấy ai tu hành Mà cái duyên của người ta tốt Mà tự nhiên do một cái gì đó Người ta thối lui Mình phải tìm phương cách Mình khuyên giải Không được nữa thì lúc đó mình mới tùy thuận Chứ còn không nên Tấn công nói theo Để làm cho cái tâm lui sụp đó nó càng Người ta càng thấy điều người ta quyết định là đúng Có những vị thầy cũng vui Người ta lên tới nói Bạch thầy nhờ thầy coi ngày đám cưới cho con ông thầy cũng nói nếu con muốn đi tu thầy coi ngày được <cười> còn con đám cưới thầy không coi nếu con muốn đi tu biểu thầy coi ngày để tu thầy coi cho còn nếu mà con lỡ đã quyết định cưới rồi thôi lên đây thầy làm lễ <cười> giờ thầy không suối còn thí dụ cho trên quý vị đừng có bao giờ tới hỏi quý thầy thầy thầy con thấy cô đó được lắm thầy thấy được không <cười> lại đâu đó đó Nhiều <cười> khi mình chấm ai đó rồi phải không? Bà Phúc Hoàng nhớ hồi nào hồi đó bà cũng có một vài người vậy đó. Nhiều khi cái anh chàng đó anh đi lễ nè anh thấy cô đó hay đi chùa, anh lên anh hỏi Phúc Hoàng. Có một lần đó chị, có một lần đó có cái anh đó, anh thấy con chị Phật tử đi chùa cũng giỏi giang lắm, cái anh mới nói thầy thầy, cái cô đó còn độc thân không thầy? Phúc Hoàng nói ạ theo bà biết là chưa có gia đình thầy thấy cô đó được không? anh <cười> mới nói thầy Phóng hòa mới nói làm sao bộ anh có gì con nhờ thầy nói thêm giùm con tiếng <cười> <cười> phật hòa nói dạ không Phóng hòa không thêm mà cũng không bớt anh hỏi <cười> sao vậy tại tôi tu, tu hành bất tăng bất giảm <cười> không thêm cũng không bớt Anh, anh chấm, anh chấm chứ Thí dụ mình chấm rồi rủi mai mốt có chuyện gì Nó tại hồi xưa thầy chấm <cười> Cho nên thầy tu không được làm mai Trong giới luật Cấm người tu, người xuất gia Không được làm mai mối cho người ta Người đời người ta còn Nó không cho mà muốn chi người tu nếu mà nói về giáo pháp mình phải dạy người ta giải thoát không hết ai đi dạy người ta ràng buộc. Còn nếu mà họ đã tự ràng buộc thì tự thôi chứ mình không có giới thiệu ạ. Nói con con thầy thấy con cũng độc thân á. Cô đó cũng được lắm coi con theo con làm quen người tu không có giới thiệu. Không có làm mai làm mối trai hết. thứ nhất, nếu mà nó được người ta cho cái đầu heo. Theo ngoài đời á. Nhưng mà mình đâu có ăn được đâu mà làm chi <cười> Rồi, Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về lần thứ nhì thăm sinh hoạt với đại chúng Và cũng kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thời Phật Để chúng ta rút một cái kinh nghiệm là chúng ta đang là những Bồ Tát với nhau Những bậc thiện tri thức của nhau Hãy nên vì nhau mà khuyến khích Để làm gì? Chúng ta nguyện là những người bạn lữ, là những người pháp hữu, pháp lữ Dìu dắt nhau, dìu dắt nhau cho đến cuối cuộc đời Để chúng ta cùng tu cùng tiến ở trên cái bước đường tâm linh này Người ta dẫn dắt mình đi trên đường đời khá nhiều Nhưng tới giờ phút này mình thấy suốt mấy mươi năm qua Người dẫn dắt mình cũng có nhưng mà rốt cuộc rồi thì Khổ cũng là khổ lụy vẫn là lụy Tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ Bôn ba rốt cuộc cũng bôn ba Cho nên á Đường đời chật chội Nhiều chen lấn Nẻo đạo thên thang hiếm kẻ tìm Đường đi đây thên thang 300 người đi vẫn còn dư sức 700 người đi vẫn còn rộng Phải không? Tới 160 mẫu luôn mà đi sao hết Nhưng mà ở ngoài kia đường đời chật chội Nhiều chen lấn Nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tiền Mình đang là cái người cái, cái điều Pháp Hoàng muốn nói là Tâm mình là một mảnh đất Hãy gieo những hạt giống thiện lành trong tâm đó Hãy gieo những hạt giống thiện lành trong tâm đó Bằng cách nào? Đó, 10 ngày này là Mỗi bước chân, mỗi hành xử của mình Đều là gieo giêm hết Giữ giới không giết sát xanh Không trộm cắp không dâm dục Không nói dối, không uống rượu Không phấn son Không đờn ca sướng hát Không nằm ngồi rộng lớn Tốt đẹp không ăn mặn ăn ngoài chúng bóc thấy gì lụm đó đó <cười> cái thói quen của mình đó nha đi ngang mà thấy đậu người ta mới rang ra cái dò dò cái bóc bỏ không có tội lỗi gì nhưng mà cái thói quen thì những lúc đó giật mình để cái thói quen của mình <cười> 2018. <cười> Bây giờ em phải chéo chiêu mới được. <cười> Quý vị nào muốn biết á, bà có nói cái bài này lâu lắm rồi. Nhưng mà có dịp bà sẽ nói lại. Dạ, yeah. và cái dịp đó sẽ là 2018. Dạ như là bà thầy nói <cười> thì sau khi kẹo để đó là để cho những người người ta cần đường thưa đại chúng như thế này bởi vì nếu chúng ta ở trong chúng có nhiều người bệnh phó quà không muốn tránh cái trường hợp có những vị bệnh cần có cái nhu cầu cần ăn và quý vị ngại đi vô bếp hỏi hoài cho nên mình để đó Là đáp ứng cái nhu cầu Nhưng mà nếu chúng ta biết Mình không có cái nhu cầu gì hết Thì chúng ta cứ tự nhiên Bởi vì Pháp Hoà biết Có những người ngại Không có dám đi Cứ đi vô ra bếp hỏi ăn ngoài kỳ Mà nếu mình không đem ra Thì người ta lấy gì có khó ăn Cho nên đó là để sẵn đó Cho những người có bệnh, có nhu cầu Thế thôi Nhưng mà tự thật sự tu hành là do tự mình Thôi chứ ai biết được ai đi dò xét mình đâu Phải không Bất cứ giới gì Mình tự tâm mình tự giữ lấy thôi Thì bây giờ mình tâm niệm là ngày hôm nay Trong 10 ngày này mình giữ 10 cái giới Chẳng hạn như pháp hoà ví dụ như lỡ mình có sơn móng tay móng chân Mà là nếu như mà mình có đem theo cái nước gì mà để chùi chùi đó Mà chùi được thì cũng nên chùi Chứ còn nếu như lỡ không có cái gì chùi mà phải để yên vậy thôi cũng không sao chứ còn nếu mà mang cái chai sơn đó mà buổi trưa rảnh rảnh nó ngồi quẹt quẹt vậy là tội à. Thí dụ vậy tức là nếu lỡ ở nhà tới đây rồi mà lỡ không có cái nước chùi thì thôi để yên vậy. Còn nếu mà có chùi được thì tốt, còn nếu mà không có mà rảnh cái trưa nào cũng cầm ra quẹt quẹt là không được. Mình mình tập sống là mình thật sự thật ra nếu quý vị có làm quý thầy cũng dám nói gì đâu. Nhưng mà mình đã gieo duyên rồi Mà hơn nữa vô đây rồi thì sao Con nhiều đây à Cũng cái áo tràng với cái mảnh áo nâu thôi Thì thôi bây giờ mình giảm được cái đó Để mình gieo duyên 10 ngày Thế thôi Còn thí dụ như giờ không có đờn ca sướng hát Là mình không hát theo những bài thế gian Còn nếu như mình hát những cái bài trong đạo để mà nhắc nhở mình cũng hừa không sao? thí dụ như mình có thói quen là buổi trưa trưa mà đi trời mát mát hiu hiu vậy nè biết không? cái thí dụ đi nghe cái lá cây nó xào xạc xào xạc cái tự nhiên trong đầu mình nó nghĩ ngày xưa có ngon chúng đào <cười> thì mình nhớ được lại tại vì mình có cái thói quen thấy cái gì xào xạc là nhớ trúc đào, còn <cười> như ngày hôm qua mà trời mưa mà mưa đi ngang ngày xưa <cười> mưa rơi thì sao, <cười> bây chừ nghe mưa lại buồn, thì không được. Không, nhưng mà nếu mình có cái thói quen gặp hấp vậy cái mình hát lên cái nhớ trực lại, mình không có đờn ca sướng hát những bài tình sầu đứt ruột bây giờ mình đu là phải hát những bài nói ruột hồi xưa mình nghe toàn là đứt ruột không bây giờ là phải nói ruột à, nói ruột sao đâu có dễ bị dụ nhưng mà có dụ ông sao dụ tu mà <cười> Hồi đó mình hát đứt ruột Bây giờ là chỉ có nói ruột thôi Ví dụ mình hồi mình hát cái bài gì đó Ngày xưa Có ngọn trụng đào Thì mình hát bài khác Bài đó biết mình hát sao không? 2019 <cười> <cười> <cười> Bị vụ <cười> Bị vụ Giờ quý vị thấy thế nào là nhân quả chưa? <cười>